chuyện mỹ ảnh tác giả anh giai ngây thơ thực hiện bởi quy fan nghe phần mới nhất tại audio truyện chấm oờ chương bốn trăm sáu mươi tái chiến lâm mạch trở về hùng một nhìn về phía lâm mặt quát to một tiếng lâm mặt phẫn nộ chừng mắt nhìn nghệ phong không cam lòng ly khai đợi một chút đúng lúc lâm mặt muốn quay người rời đi, nghệ phong đột nhiên hô lên một tiếng, nhìn lâm mặt đầy khinh thường, tựa hồ muốn vũ nhục hắn, mang nàng về. nghệ phong di chuyển tiêm hổ kiếm rời khỏi cổ thủy nhược vân, vẽ lên một đạo quý tích quấn trở lại trên hông của hắn, tựa như là một chiếc đai lưng xinh đẹp. lâm mặt liếc nhìn nghệ phong, lúc này mới đi tới chỗ thủy nhược vân. Hắn vừa định tiến đến đỡ Thủy Nhật Vân, đã thấy Thủy Nhật Vân đứng lên, vo khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu, dùng thanh âm suy yếu nói. Không cần đỡ. Nghệ phong kinh dị liếc nhìn Thủy Nhật Vân, rõ ràng Thủy Nhật Vân không thổ thương nghiêm trọng như trong tưởng tượng của hắn. Có ý tứ. Mười thành lực đạo toái phá vẫn không thể đánh gục nổi nàng không ngờ tình vân tôn lợi hại hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều thủy nhược vân phất tay ngăn cản lâm mặt quay đầu nhìn về phía nghệ phong chắp tay nói trận quyết đấu này là nhược vân thất bại bại tâm phục khẩu phục bất quá có cơ hội nhược vân nhất định sẽ một lần nữa lãnh giáo tài nghệ của nghệ sư hương nghệ phong đáp lễ ngạo nghễ nhìn thủy nhược vân thản nhiên nói nguyện phụng bồi Thủy Nhật Vân lại nhìn thoáng qua nghệ phong Lúc này mới có chút thất thiểu đi về phía đài chủ tịch Sư tổ Nhược Vân khiến cho người thất vọng rồi Thủy Nhược Vân đi đến đài chủ tịch quỳ dạp xuống trước mặt Lăng Ngọc Nhã dập đầu nói Thắng bại là chuyện thường của binh ra Nhược Vân con không cần để ý Lăng Ngọc Nhã thò tay đỡ lấy Thủy Nhược Vân Nàng nhìn ra Thủy Nhược Vân đã tận lực Chỉ là Thủy nhược Vân còn chưa kịp thi triển ra thực lực chân chính đã thất bại Điều này khiến cho nàng có chút tiếc hận Bất quá tiểu tử này tự ngạo không khác gì liễu nhiên Đã như vậy ta sẽ khiến cho ngươi vì ngạo khí mà phải trả một cái giá đắt Tình Vân Tông không muốn mất mặt mũi như vậy Nàng muốn thắng đền bù lại ảnh hưởng xấu do thất bại của Thủy nhược Vân mang lại Cảm ơn Sư Tổ Thủy Nhật Vân cũng không nói thêm gì nữa, cũng không có lui xuống chữa thương. Nàng trở lại chỗ ngồi, lặng lặng nhìn Nghệ Phong trong sân, không buồn không vui. Nghệ Phong cảm thấy ánh mắt của mọi người tập trung lên trên người hắn, lướt mắt nhìn qua bốn phía, cảm thấy đệ tử Lăng Ngọc Nhã muốn tìm còn chưa tới, hắn cũng đi về phía thi đại nhi. Phong ca ca, ca ca không sao chứ thì đại nhi lau vết máu trên khói miệng nghệ phong lại phát hiện ra vết máu đã sớm đóng vậy căn bản là không lau được nghệ phong nhìn Thi đại nhi cười nói bị thương một chút không có gì đáng ngại thì đại nhi nghe thấy nghệ phong nói như vậy cười khanh khách nói ta biết ngay mà ca ca nhất định sẽ thắng phong ca ca có cần ta thưởng cho ca ca một nụ hôn hay không Nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm, đôi môi đỏ mỏng tràn đầy mị hoặc khiến cho trái tim Nghệ Phong đập nhanh hơn. Nghệ Phong cố gắng gạt bỏ tà niệm, lắc la đầu nói. Cách này thì miễn. Hi hi. Phong ca ca thực sự là sư tôn ta không có ở đây. Thực sự ca ca không muốn. Thì đại nhi nói xong, liếm liếm bờ môi đỏ mỏng, nhìn Nghệ Phong cười nói. Ma nữ. Mị người không đền mạng. Bất quá lời của ma nữ Sao nghệ phong dám tim Vừa nhớ lại yêu hậu đẹp Đến mức cùng cực Nghệ phong đã cảm thấy ra đầu run lên Chuyện này đại nhi Nàng biết đấy Ta rất chính nhân quân tử Nàng đừng cố gắng dụ họa ta Vô dụng thôi Vẻ mặt nghệ phong chính khí Nói ánh mắt không tự chủ được Nhìn lướt qua bờ môi ướt át. Mềm mại của Thi Đại Nhi Ai Nếu Phong ca ca đã không muốn Vậy thì ta cũng không miễn cưỡng nữa Sau này Phong ca ca cũng đừng có tìm ta nữa Hi hi <cười> Tiếng cười như trung ngân Của Thi Đại Nhi vang lên Hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người Chứng kiến Thi Đại Nhi xinh đẹp yêu kiều Đặc biệt là cặp môi đỏ mỏng Mị hoặc cùng thanh thuần Đồng thời tồn tại song song với nhau Cả đám nuốt từng ngụm nước miếng. Chứng kiến tư thái của nghệ phong Thi Đại Nhi cũng không quấy dày hắn nữa. Ánh mắt nàng nhìn về phía hắn có chút si mê, khuôn mặt anh Tuấn hơn người, bờ môi đơn bạc, cái cằm đầy đặn. Có lẽ bởi vì thổ thương, sắc mặt có chút tái nhợt trong những tài Tuấn trẻ tuổi Thi Đại Nhi từng gặp, so về anh Tuấn nhiều không kể xiết Nhưng Thi Đại Nhi lại chỉ thích mối nụ cười tà mị này thì Đại Nhi nhớ lại lần thứ nhất nàng gặp Nghệ Phong, nhớ tới biểu lộ có chút hạ vê đáng ghép đến mức bản thân muốn đánh hắn một trận, nàng không khỏi khẽ cười. Bộ dạng của Phong ca ca thực đúng là muốn cho ăn đòn. Chỉ là thực không ngờ Nghệ Phong đơn giản như vậy đã đánh bại được truyền nhân của tính Vân Tùng. Tuy rằng Thi Đại Nhi biết rõ Nghệ Phong thần bí không giống người thường. Nhưng nàng vẫn cho rằng, nghệ phong cũng không mạnh hơn nàng quá nhiều Đặc biệt là hai năm thực lực nghệ phong biến mất Nàng càng khẳng định bản thân có thể sánh vai cùng nghệ phong rồi Không thể tưởng tượng được, ta cùng phong ca ca lại trinh lệch lớn đến như vậy Đại nhi, ngươi cần phải cố gắng Không thể kém phong ca ca quá xa được Thì đại nhi nắm chặt tay, đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm Lăng Ngọc Nhã có chút quá thể rồi Chỉ sợ là sẽ phải tự mình gánh chịu hậu quả Trạm lam viện trưởng nhìn về phía Lăng Ngọc Nhã thản nhiên nói Ha ha, xác thực Có lẽ lâm mặt chính là do nàng sai đi khiêu chiến nghệ phong Sau đó mượn cơ hội này đẩy Khương Duy Kiệt ra Nàng đã thua không chịu nổi rồi Ha ha, với sự cao ngạo của Tà Tông Thấy hành vi của tính Vân Tông như vậy khó trách người ta mắng to tính vân tung đều là rác rưởi bất quá một trận chiến này chỉ sợ nghệ phong sẽ không thoải mái rồi để tử lần này lăng ngọc nhã gọi tới khẳng định là sẽ không quá yếu nghệ phong chỉ có thực lực tam giai hơn nữa lại thổ thương sợ lần phần thắng không lớn Cũng không nhất định, đệ tử của lão gia hỏa liễu nhiên kia tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ta ngược lại rất muốn nhìn thấy tình cảnh của tính vân tôn thua liên tiếp cả hai trận sẽ như thế nào. Ha <cười> khác Lăng Ngọc Nhã vừa nghe thấy hai chữ, liễu nhiên đã thất thố đến như vậy. Vốn hoàn toàn có thể sau chiến thắng của nghệ phong liền chấm dứt mọi chuyện, nhưng không ngờ bọn hắn lại một mực đòi nháo loạn tiếp. Ta cũng hiểu được một chút tính tình của tên tiểu tử nghệ phong kia, nếu như tính vân tông chấm dứt, hắn cũng sẽ ôn tồn. Nhưng nếu làm như thế này, chỉ sợ sẽ kích phát ngạo khí của hắn, sợ là loạn lại càng thêm loạn rồi. Tôn Lão cười cười. Tiểu tử này ngay cả trước mặt trạm lam hoàng đế cũng không thu liếm chút nào, chẳng lẽ lại thu liếm trước mặt tính vân tông hay sao? Hôm nay... Hắn đại biểu cho Thánh Tông đến quyết đấu Hắn tuyệt đối sẽ không sợ đây là địa bàn của tính vân Chỉ cần tính vân Tông sử dụng thủ đoạn không đàng hoàng đối phó với hắn Tuy rằng Thánh Tông chia sẽ, Nhưng dưới tình huống này An nguy của nghệ phong có liên quan trực tiếp đến mặt mũi của bọn hắn Tính vân Tông chưa có đủ can đảm để đối mặt với lửa giận của Thánh Tông Đấu đi, đấu đi Tốt nhất là đấu đến khi Liễu Nhiên xuất hiện, Liễu Nhiên cùng Lăng Ngọc Nhã tuyệt đối sẽ là một chuyện vô cùng thú vị. Một vài lão nhân ân dương quái khí thầm nói, Nghệ Phong đột nhiên chầm rãi vận chuyển Lăng Thần Quyết, ánh mắt của hắn vẫn một mực quan sát sát đấu trường. Nếu như tính Vân Tông đang muốn chiến, vậy thì chiến đi. Nghệ Phong cũng biết trận thắng vừa rồi quá thuận lợi, sợ là trận chiến này sẽ không dễ dàng như vậy Lăng Ngọc Nhã tuyệt đối sẽ không tìm đến một kẻ yếu Quyết đấu cùng chuyện nhân tính Vân Tôn có lẽ hắn lên núi lần này không phải là để đùa dỡ Chuyện Mỹ Ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 462 Thuần lực lượng Khương Duy Kiệt Sư Tổ Một người nam tử đi đến trước mặt lăng ngọc nhã cung kính thi lễ Sau đó lặng lặng đứng yên tại chỗ đợi lăng ngọc nhã phân phó Nam tử này lớn lên rất đen tướng mạo bình thường lẫn trong đám người tuyệt đối không gây chú ý cho người khác Bàn tay có chút chai sản nắm lấy một thanh trọng kiếm bộ pháp vững chắc Thoạt nhìn tựa như một nông dân chất phác hữu lý Cho dù bên người là Thủy Nhược Vân xung mạo thiên tiên Hắn cũng không nhìn lấy một lần Lăng ngọc nhãi nhìn nam tử này có chút nhẹ gật đầu Đối với đứa trẻ nàng nhặt được từ trong thâm sơn này Vừa vui mừng lại vừa thất vọng So với Thủy Nhật Vân thiên phú của hắn cũng không kém hơn bao nhiêu Thất vọng chính là hắn trời sinh vũ si trừ luyện võ ra còn lại hết thảy đều không để tâm đến. Lăng Ngọc Nhã vốn muốn truyền lại tình phân Tôn cho hắn cùng Thủy Nhược Phân, nhưng mà tính tình hắn như thế, chỉ có thể ký thác toàn bộ hy vọng lên trên người Thủy Nhược Phân. Suy Kiệt đại biểu Thánh Tôn đến khiêu chiến tình phân Tôn, như Vân đã chiến bại. Có lẽ tình hình chi tiết ngươi cũng biết rồi. Người tái chiến với hắn một trận đi Lăng Ngọc Nhã nhìn Khương Duy Hiệt nói Ngữ khí dường như là đang thương lượng Khiến cho ngoại nhân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên Với thân phận của Lăng Ngọc Nhã Còn phải dùng ngữ khí thương lượng Nhưng mà người tỉnh Vân Tôn Lại không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn Đối với một võ si giống như là Khương Duy Hiệt Nếu hắn không đồng ý Cho dù là ngươi chém chết Hắn cũng là vô dụng Duy Việt cố lên Hai chân Khương Duy Việt đạp mạnh một cái Thân ảnh bay thẳng lên rác đầu trường Chỗ đát xanh hắn vừa đúng không ngờ lưu lại hai dấu chân sâu hoắn Điều này khiến cho ánh mắt của mọi người nhìn về phía Khương Duy Việt Nhưng chọn thêm vài phần Hắn là một cường giả Nghệ phong đánh giá Khương du Ti Việt Chứng kiến chọn kiếm trong tay hắn lớn hơn bình thường Gấp hai lần toàn bộ thân kiếm dựng trên mặt đất phải lớn bằng hai sổ chéo ba thân thể của hắn, bàn tay dày đặn vết chai, hiển nhiên là dấu vết do luyện kiếm để lại. Ánh mắt Nghệ Phong cũng trở nên ngưng trọng, người đi đắt lợi hại, người đến lại càng lợi hại hơn. Những lời này tại kiếp trước lưu truyền rồng rãi, Nghệ Phong nhìn thấy Khương Duy Hiệt không tự chủ được nhớ lại những lời này. thì Đại Nhi thấy Nghệ Phong đứng dậy chuẩn bị ngênh chiến, Nàng vội vàng giữ chặt nghệ phong ôn ngu nói phong ca ca ca ca phải cẩn thận một chút nơ e u sư quy quy a lại thì cũng không sao ca ca đã thắng thủy nhược vân trận này thua cũng không ai trách ca ca nghệ phong cười lắc đầu một trận chiến này sao có thể không đánh lão đầu tử muốn hắn tới khiêu chiến chỉ sợ chính là muốn lăng ngọc nhã mất hết mặt mũi rõ ràng Lăng Ngọc Nhã đã ra chiêu rồi Nếu hắn không nhanh tiếp Sau này sao có thể nhìn mặt lão đầu tử Sao có thể đối diện với các tiền bối tà tung Ngạo khí tà tung Khiến cho hắn không còn đường lui lại Yên tâm Không có việc gì đâu Nghệ Phong còn chưa dứt lời thân ảnh Đã bay đến đối diện Khương Duy Hiệt Nghệ Phong Nghệ Phong chắp tay Nói với Khương Duy Hiệt Đối với Thủy Nhật Vân, Nghệ Phong cũng không có khẩu lễ như thế, nhưng đối với hắn cho rằng cần phải có khẩu lễ như vậy. Khương Duy Hiệt Khương Duy Hiệt cũng đồng dạng chắp tay dùng thanh âm khàn khàn nói Mời Nghệ Phong bắt đầu vận chuyển đấu khí trên người, thò tay làm một cái thủ thế Ta có thể đợi Khương Duy Hiệt không có ra tay, hắn nhìn Nghệ Phong nói Những lời này khiến cho đám đệ tử tỉnh vân tôn trên đài vì hắn mà cảm thấy sốt ruột Nhưng nhớ tới tính cách Khương Duy Hiệt cả đám cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ảo não Nghệ phong minh bạc ý tứ của Khương Duy Hiệt Chính là hắn có đợi mình khôi phục đấu khí, liệu thương cho tốt Dùng trạng thái đỉnh phong đối chiến cùng hắn Không cần như vậy là đã đủ rồi Nghệ Phong gửi tự tuyệt đề nghị của Thương Duy Diệt. Đám đệ tử tỉnh Vân Tông thở phào một hơi, còn ngoại nhân quan chiến thì không nhìn được thở dài. Cử động này của Nghệ Phong là phạm sai lầm lớn rồi cao thủ quyết đấu, chi tiết của bản thân là vô cùng trọng yếu. Huống chi Nghệ Phong vừa đánh một trận ác liệt với Thủy Nhược Vân tiêu hao đấu khí cùng thủ thương là không thể tránh khỏi. Trinh lệch này sẽ là trí mạng. Đặc biệt là vừa nãy Thủy Nhật Vân còn chưa dốc toàn lực chỉ sợ lần này Khương Duy Việt sẽ không cho Nghệ Phong cơ hội nữa Ta không muốn thắng kẻ không võ Khương Duy Việt nhíu mày đối với việc Nghệ Phong cử tuyệt đề nghị của hắn có chút bất mãn Ngươi chắc rằng ngươi có thể thắng ta Nghệ Phong mỉm cười nhìn Khương Duy Việt vẫn không hề chuẩn bị khôi phục đấu khí Thực lực của ta tại thất giai đỉnh Phong Thủy Sư muội không thi triển một vài chiêu thức đặc hữu của Sư Môn. Nàng không phải là đối thủ của ta. Khương Duy Hiệt nhìn Nghệ Phong bảo lộ thực lực của hắn. Nàng thua trong tay ta rồi. Nghệ Phong thản nhiên nói. Ngươi nên biết Thủy Sư muội chưa thi triển toàn bộ thực lực thậm chí còn chưa được đến sáu thành. Ta sẽ không phạm cái sai lầm này. Khương Duy Hiệt thản nhiên nói, vẫn tiếp tục khuyên giải Nghệ Phong. Những lời này, khiến cho ánh mắt mọi người một lần nữa chuyển hướng lên trên người Thủy Nhược Vân, trong ánh mắt tràn ngập bội phục. Nhớ lại đòn tỏa diệt kiếm vừa mới chỉ là 6 thành đã khiến cho người ta sợ hãi, vậy thì 10 thành trọn vẹn sẽ khủng bố đến mức nào. Nghĩ vậy, ánh mắt mọi người lại hướng về phía Nghệ Phong, hâm mộ vận khí của hắn. Trong mắt mọi người chiến thắng này của Nghệ Phong mang quá nhiều tính may mắn Ta cũng hy vọng người sẽ không phạm phải cái sai lầm này Nghệ Phong nhúng nhúng vai, vẫn không nghe theo đề nghị của thương Duy Kiệt Mọi người thấy một màn này thần sắc cả đám biến thành vô cùng vượt dị Một người khích lệ đối thủ tính sướng người còn lại thì tự tuyệt quả đúng là chuyện kỳ quái Khương Duy Hiệt thấy Nghệ Phong cự tuyệt đề nghị của hắn, không khỏi nhíu mày. Đối với Khương Duy Hiệt mà nói, hắn không hy vọng bất luận một trận chiến nào hắn tham gia lại tồn tại một chút khuyết điểm. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Khương Duy Hiệt nói. Yên tâm, ngươi còn chưa đủ vốn liếng khiến cho ta hối hận. Nghệ Phong thản nhiên nói, lời nói rất hung hăng càn quấy. Khiến cho lăng ngọc nhã nhíu mày Nhớ tới thực lực của Khương Duy Hiệt Lông mày của nàng lại giãn ra thực lực tam sai Cho dù là ngươi thần kỳ đến mức nào cũng không phải là đối thủ của Khương Duy Hiệt Khương Duy Hiệt không những có đấu khí hùng hậu hơn Thủy Nhật Vân. Kinh nghiệm chiến đấu so với Thủy Nhật Vân cũng dày dạn hơn rất nhiều. Chính như lời Khương Duy Hiệt nói Thủy Nhật Vân không thi triển ra chiêu thức đặc thù. Căn bản không phải là đối thủ của Khương Duy Hiệt. Khương Duy Hiệt thấy nghệ phong nói vậy cũng không khuyên giải nữa. Một chân đá vào trọng kiếm thanh trọng kiếm to gấp hai lần bình thường này bay lên trên tay của hắn. Không có một tia cảm giác nặng nề, ngưng trẻ khiến cho ánh mắt Nghệ Phong lại càng thêm ngưng trọng Không ngờ Khương Duy Hiệt đi theo con đường thuần lực lượng Nghệ Phong thở sâu một hơi, vận chuyển đấu khí sồn lên trên tiêm hổ kiếm, đấu khí trên mũi kiếm không ngừng chớp động Người đã muốn chiến, vậy thì chiến đi Nghệ Phong thì thao trong mắt chiến ý sực sáng Khương Duy Hiệt cảm nhận được chiến ý mãnh liệt của nghệ phong, khí tức hiếu chiến bên trong cốt tủy bị kích phát ra, ánh mắt nhìn về phía nghệ phong trở nên nóng sực, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, phồn lên trên trọng kiếm, một đạo quang mau màu xám chớp động, bao trùm toàn bộ thân kiếm cực lớn. Kiếm thứ nhất Khương Duy Hiệt hô lớn một tiếng Hào quang trên thân kiếm rực rỡ thêm vài phần một lần nữa, thân kiếm cực lớn quét về phía nghệ phong. Thanh kiếm nặng như vậy, huy vũ trong tay hắn không ngờ không có một tia trì trệ, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng linh hoạt. Đảo mắt tròn kiếm đã tới trước người nghệ phong. Nghệ phong cảm nhận được lực lượng trên thân kiếm, không dám ngạnh kháng, chỉ có thể dựa nhờ thân pháp mau lẹ. Lập tức biến mất, tàn ảnh lưu lại lập tức bị trọng kiếm, tư không xuất hiện một vết sách, sau đó lập tức thép lại, mang theo tiếng gào thét của kình Phong. Chuyện mỹ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 463 Thử xem chẳng phải là sẽ biết sao lực lượng thương duy kiệt quá lạnh mẽ tiện tay một kiếm đã có uy lực đến như vậy hẳn là hắn đi theo con đường chủ tu lực lượng nghệ phong gặp phải phiền phức rồi thực lực bản thân hắn vẫn còn quá kém cộng thêm việc thương duy kiệt chủ tủ lực lượng thực lực hai người trinh lệch nhau quá xa đúng vậy Hơn nữa đã có bài học của Thủy nhược Vân Nếu Nghệ Phong còn muốn dựa vào tốc độ mang đến bất ngờ cho đối thủ là chuyện vô cùng khó khăn Nghệ Phong không nên tiếp nhận lần thiêu chiến thứ hai Đừng nói đến chuyện khác, riêng xa luôn Chiến đã vượt quá sức chịu đựng của hắn rồi Thanh âm nhị luận cũng không có ảnh hưởng đến hai người Công kích của thương Duy Việt vô cùng trực tiếp, không có chút nào hoa mỹ Hoàn toàn là công kích mang tính thuần lực lượng chọn kiếm trong tay hắn không phải là bổ thì cũng là chém. Nhưng mà Nghệ Phong hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp nào. Công kích đơn giản như thế, trong tay Khương Duy Kiệt lại phát huy ra vạn phần ác liệt, không hề thua kém chút nào so với vũ khí cao cấp. Nghệ Phong muốn tìm ra sơ hở trong đòn công kích của đối phương. Lại phát hiện tuy rằng tư thế của đối phương vô cùng bình thường Nhưng lại khiến cho nghệ phong có một loại cảm giác không biết ra tay từ đâu Phản phát những cú bổ, nhát chém của hắn hoàn toàn hồn nhiên thiên thành Trong lòng nghệ phong vô cùng kính nể Một người lại có thể phát huy những chiêu thức bình thường đến cấp độ này Điều này khó khăn đến mức nào Nghệ phong tự nhận bản thân hắn không làm được Ken Nghệ Phong thử công kích một lần về phía Khương Duy Kiệt, tiêm hổ kiếm còn chưa đến trước người hắn, đã bị trọng kiếm của hắn ngăn lại, lực lượng cường đại phản chấn khiến cho Nghệ Phong liên tiếp lùi về phía sau, cánh tay run lẩy bẩy. Khương Duy Kiệt không buông tha cơ hội này, đấu khí bao trùm lên trên thân trọng kiếm. Hướng về phía Nghệ Phong quét ngang một cái, nơi trọng kiếm đi qua xuất hiện từng đảo vết nứt không gian, không ngừng truyền ra tiếng kinh Phong gào thét. Nghệ Phong sử dụng bộ pháp mì ảnh, không ngừng né tránh, chật vật lắm mới có thể tránh được một đòn công kích này. Trong lòng Nghệ Phong hoảng hốt, trọng kiếm của thương Duy hiệt lại khiến cho hắn không hề có một chút nào ý chí phản kháng. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, Hết thầy ký xảo đều là vô dụng Nghệ Phong từng đối kháng qua vương cấp Nhưng lần đó, ngay từ đầu hắn đã thi triển lôi đình phá nhật kiếm Trong nội tâm đắc âm thầm tính toàn sử dụng độc châm ngược lại không có cơ hội cảm giác được sự khủng bố của lực lượng tuyệt đối Nhưng mà trước mặt Khương Duy Kiệt, Nghệ Phong lại cảm thấy vô lực Phản phất như là hắn có thể phát huy lực lượng đến cực hạn. Mười thành lực lượng hắn lại có thể phát huy ra mười hai thành. Khương Duy Hiệt không thi triển bất luận một vũ khí gì, nhưng đối với hắn mà nói, vũ khí có tác dụng sao? Những thứ hoa Mỹ này không hề hướng dụng bằng những đòn công kích đơn giản bổ chém. Đó chính là đòn công kích mạnh nhất của hắn. Khương Duy Hiệt thu kiếm, không tiếp tục công kích nghệ phong, hắn nhìn nghệ phong thản nhiên nói. Nếu như ngươi chỉ có một chút bổn sự này, vậy thì hãy nhận thua đi. Tuy rằng ngữ khí của Thương Duy Hiệt rất bình thản, nhưng Nghệ Phong cảm nhận được trong đó sự khinh thường. Có lẽ đối với hắn mà nói, phải đấu với một đối thủ yếu ớt như vậy, là một điều xỉ nhục. Nếu không phải nghe nói Nghệ Phong có thể đánh bại Thủy sư muội, han Cẩn bản sẽ không đến giác đấu trường này. Cũng không phải là người nào hắn cũng đồng ý quyết đấu. Vậy sao? Vậy ngươi thử xem chiêu này như thế nào? Chiến ý trong lòng nghệ phong đã hoàn toàn bị kích phát, đấu khí trong cơ thể dồn lên trên tiêm hổ kiếm, năng lượng màu xanh bên trong quả cầu cũng tựa như là sống dậy tràn vào tiêm hổ kiếm, toàn bộ tiêm hổ kiếm rực sáng sau đó mãnh liệt ngưng tụ lại, ngưng tụ trên mũi kiếm tiêm hổ kiếm hình thành nên một vi điểm. từ điểm này di động theo tiêm hổ kiếm, lực lượng cường đại áp chế khiến cho hư không có chút vặn vẹo. nghệ phong thấy còn chưa đủ, đấu khí trong cơ thể lại một lần nữa cuồng bạo tràn ra, ngưng tụ. mũi kiếm không ngừng lấp lánh, đấu khí trong cơ thể nghệ phong điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ thành một điểm trên mũi tiêm hổ kiếm. Khiến cho mọi người há hốc mồm, không thể lý giải nổi vì sao nhiều đấu khí như vậy lại có thể ngưng tụ thành một điểm. Theo lý thuyết cho dù có lực khống chí cường đại đến mức nào, với lực lượng tam sai, nghệ phong cũng không thể nào làm được như thế này. Nhưng mà hết lần này đến lần khác hắn lại làm được. Tiểu tử này thực đúng là thần kỳ. Mọi người cảm thán, lặng lặng nhìn một màn này chứng kiến Nghệ Phong tiếp tục liều mạng dồn đấu khí về một điểm trên mũi kiếm Thủy Nhật Vân có chút nhíu mày, công kích Nghệ Phong khiến cho nàng một mực cảm thấy nghi hoặc, Đặc biệt là một kiếm phi ra kia của Nghệ Phong, vì cái gì mà ngưng tụ lực lượng lớn đến như vậy Nếu không phải là lần đó nàng không kịp trở tay, có lẽ cũng sẽ không bại nhanh đến như vậy Khương Duy Hiệt nhìn một chiêu này của Nghệ Phong ánh mắt có chút ngưng trọng. Lực lượng như vậy đã khiến hắn cảm nhận được áp lực. Chiến ý trong mắt càng thêm nóng bỏng. Như vậy mới thú vị. Đi. Nghệ Phong quát to một tiếng, những nơi lợi kiếm lướt qua đều giết lên tiếng xé gió, không gian cũng bị kéo sách. Khương Duy Hiệt thấy thế, huy vũ trọng kiếm trong tay, động tác vẫn không chút nào hoa mỹ nghênh đón một kiếm này của nghệ phong Nhưng lúc này lực lượng bên trên so với vừa nãy đã mạnh hơn mấy phần uy thế càng thêm cường đại Khiến cho nghệ phong sau khi tiến đến gần hắn hô hấp có chút khó khăn Hai thanh kiếm một lớn một nhỏ va chạm vào nhau Không có chuyện gì xảy ra Hai kiếm va chạm tính lặng đến đáng sợ khiến cho mọi người nghi hoạt vạn phần Nhưng mà tới khi bọn họ muốn quan sát kỹ hơn một chút Chợt bột phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, Khiến cho người ta không kìm được phải che lấy lỗ tai Điểm tiếp xúc giữa hai thanh kiếm phát sáng rực rỡ Ánh sáng chói trang khiến cho người ta phải nhắm chặt hai mắt lại Trên thân trọng kiếm bắn ra kình khí nên xuống mặt đất đánh nát một mảng lớn đá xanh Vô số đá vụn bắn ra bốn phía phá toái hư không chứng minh cho người ta thấy lực lượng va chạm của một kiếm này lớn đến mức nào. Thương duy huyệt lùi lại vài bước, nghệ phong cũng không khá hơn là bao. hắn không ngừng lui lại phía sau để lại trên mặt đấu trường những vết chân sâu hoắm, cánh tay không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã bị lực phản chấn gây tổn thương nghề phong hoảng sợ nhìn khương duy diệt không thể tưởng tượng được một chiêu mạnh như thế cũng không làm gì được hắn đối với khương duy diệt Nghệ phong một lần nữa xem trọng thêm vài phần khương duy diệt cũng đồng giản kinh hãi thực lực tam giai lại có thể phát huy ra lực lượng tới mức này đây đã là kỳ tích rồi khương duy diệt hít sâu một hơi rung rung cánh tay Cho dù đã trải qua rèn luyện cánh tay của hắn vẫn bị lực phản chấn làm cho run rẩy. Đang tiếc chiêu thức này ngươi không thể thi triển nhiều lần Khương Duy Hiệt nhìn nghệ phong thản nhiên nói Tuy rằng hắn không nhìn ra làm cách nào có thể thể ngưng tụ toàn bộ đấu khí vào một điểm Nhưng cũng hiểu được thi triển một chiêu này Lượng đấu khí tiêu hao là cực kỳ khủng bố Mạnh thì mạnh nhưng cuối cùng vẫn không thể thi triển ra được nhiều lần không mang lại tính uy hiếp đến hắn đúng như thương duy Hiệt phỏng đoán nghệ phong chính là dựa vào ngụy Phệ châu cùng bộ vũ khí điện sai đặc thù xung hợp mới có thể tập trung đấu khí lại bộc phát ra lực lượng cường hãn đến cực điểm nhưng tiêu hao cũng vô cùng khổng lồ Lăng thần quyết là một công pháp siêu cấp dưỡng dị, lực khôi phục cũng khiến cho người ta sợ hãi, nhưng cũng không thể tải nổi tiêu hao lớn đến mức này Thế nhưng, chiêu thức như vậy thực sự giống như là lời nói của Khương Duy, không có tính uy hiếp đối với hắn hay sao Ta có thể thi triển bao nhiêu lần, ngươi thử xem sẽ chẳng phải là biết hay sao nghệ phong cười cười thân ảnh lói lên hung hang đâm thẳng đến con mắt của khương duy diệt nguyện phục bồi khương duy diệt hồi đáp động tác trên tay không chút nào dừng lại quét qua tiêm hổ kiếm của nghệ phong mang theo tiếng nhìn phong gào thép khiến cho nghệ phong vội vàng di chuyển phương hướng né tránh công kích của hắn di chuyển mục tiêu đâm thẳng tới bả vai của hắn ra tay tàn nhẫn đến cực điểm chuyện mỹ ảnh tác giả anh giai ngây thơ thực hiện bởi uy fan nghe phần mới nhất tại âu đi chuyện chấm o chương bốn trăm sáu mươi bốn kỳ thật ta còn là một nhíp hồn sư trọng kiếm vô phong đại xảo nhựt công mặc dù thương duy diệt chưa đạt tới cảnh giới này nhưng đã sắp chạm tay vào nó nhất lực hàng bách hội Hắn không cần đến bất cứ loại vũ khí nào Một vị lão nhân không nhịn được tán dương Với chừng này tuổi đã đạt tới cảnh giới như vậy Cho dù là bọn họ, những lão gia hỏa cũng phải kính nể Cuối cùng thực lực của nghệ phong vẫn là quá yếu, Đứng trước lực lượng tuyệt đối Vũ khí đã không còn tác dụng rồi Bây giờ hắn chỉ có thể mượn nhờ vào tốc độ để bù đắp Bất quá Cố lực lượng nghệ phong vừa mới bộc phát quả thực là vô cùng cường đại thực không biết sao hắn có thể làm được. Đệ tử liễu nhiên dạy dỗ quả nhiên là không đơn giản. Ha <cười> hạ Tôn lão cùng Trạm lam viện trưởng nghe được tiếng nghị luận của mấy người này cười cười cũng không có tham gia vào. So với phệ linh nộ bạo cố lực lượng vừa mới bộc phát không tính là gì. Nhớ tới mỗi khi nghệ phong thi triển phể linh nộ bảo, ngay cả vương cấp phổ thông cũng bị bức phải ra tay, hai người vô cùng hy vọng nghệ phong có thể thi triển nó một lần ngay tại nơi này. Bất quá, Hiển nhiên nghệ phong không thi triển phể linh nộ bảo, bộ pháp mì ảnh mang theo vô số tàn ảnh không ngừng tránh né công kích của Khương Duy Kiệt. Tuy rằng lực lượng của Khương Duy diệt mạnh mẽ, nhưng dưới sự trợ giúp của tốc độ, hắn cũng không làm gì được Nghệ Phong. Bất quá, Nghệ Phong cũng không thể tiếp cận nổi trong tầm bốn thước. Người này không thể làm gì được người kia. Nhưng người tinh mắt đều hiểu được, nếu tình huống còn tiếp tục kéo dài, Nghệ Phong đã thất bại. Hô! Thương Duy diệt chợt tăng tốt trọng kiếm đảo qua hư không, mang theo cuồng phong cuốn bay đất cát, khiến cho Nghệ Phong không tự chủ được phải nhắm mắt lại. Phanh! Nghệ Phong ngưng tụ lực lượng lên trên mũi kiếm một lần nữa, và chạm cùng với trọng kiếm của Thương Duy diệt kết quả không khác gì lần trước. Thương Duy diệt lùi lại vài bước, Nghệ Phong cũng lùi lại vài bước, cánh tay run dậy, hổ khẩu không ngừng tuyền đến từng cơn đau đớn. Bởi vì Khương Duy Hiệt ngăn cản va chạm cho nên lui lại phía sau để triệt tiêu kình khí, trọng kiếm vung lên, đẩy toàn bộ khối mây cho bụi ra hai bên. Vừa rồi, ta mới chỉ dùng 8 phần lực lượng." Khương Duy Hiệt nhìn Nghệ Phong nói. "Phụt sao?" Một câu nói khiến cho tất cả mọi người xôn xao, ánh mắt tràn ngập không thể tin nổi nhìn về phía Khương Duy Hiệt. Lực lượng như thế không ngờ mới chỉ là 8 phần thực lực của hắn Như vậy hắn dùng đến 10 phần lực lượng thì sẽ khủng bố đến mức nào Nghệ Phong toàn thịnh mới chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng 8 phần lực lượng của hắn Nếu hắn thi triển ra đủ 10 thành lực lượng Vậy thì còn đánh đấm cái gì nữa Nghệ Phong hít thật sâu một hơi khí lạnh Thực không ngờ lực lượng của thương Duy Việt đã đạt tới tình trạng khiến cho người ta kinh hoàng Nếu như lực lượng mạnh nhất của ngươi chỉ có thế, vậy thì ngươi nhận thua đi. Những lời này của Khương Duy Hiệt không hề có một tia khinh thị, ngược lại còn ẩm chứa sự kính nể. Dùng thực lực tam giai phát huy ra lực lượng như vậy, cho dù là hắn cũng không thể làm được. Khương Duy Hiệt không bị môn phái hạn chế trong mắt hắn, chỉ phân biệt thành cường giả cùng kẻ yếu. Vừa rồi Nghệ Phong đã đạt được hắn tôn kính. Lúc này mới nhắc nhở Nghệ Phong Nghệ Phong nhìn Khương Duy Kiệt đối thủ như vậy xứng đáng để hắn tôn kính Nghệ Phong cũng không định dấu riêng nữa sẽ dốc toàn lực đánh một trận Đây chính là sự tôn kính lớn nhất đối với Khương Duy Kiệt Kỳ thật ta vẫn chưa cho ngươi biết Bản thiếu ra còn là một vị nhiếp hồn sư đẳng cấp ngũ tinh Âm um, Một câu nói khiến cho đầu ấp tất cả mọi người có mặt trong trường nổ vang cả đám chừng mắt ngây ngốc nhìn về phía Nghệ Phong trong ánh mắt tràn ngập khó tin. Bầu không khí trong tràn chợt biến thành yên tĩnh, những lời này lan trong không khí mang theo từng gợn sóng chấn động tâm linh bọn họ. Nghệ Phong là nhiếp hồn sư tôn quý, còn là ngũ kinh Điều này sao có thể? Nhếp hồn sư là chức nghiệp cao quý như thế nào, nhếp hồn sư ngũ tinh đã hoàn toàn đủ điều kiện tiến vào điện phủ nhếp hồn sư cường đại rồi, người như vậy đến bất cứ chỗ nào đều khiến cho người ta phải tôn kính. Sự cao ý của nhếp hồn sư đủ khiến cho cường giả cao hơn vài bậc cũng phải tôn kính. Tối thiểu ở đây, sau khi tất cả mọi người nghe được nghệ phong là nhếp hồn sư ngũ tinh, ánh mắt đã không còn chút khiêm thị nào. Địa vị của nhiếp hồn sư là do giới nhiếp hồn sư quy định Tuy rằng nghệ phong chỉ có ngũ tinh Nhưng cho dù là lăng ngọc nhã ánh mắt cũng đã thay đổi Đồng dạng tất cả mọi người ở đây đều vô cùng kính nể nghệ phong Có thể đồng thời tu luyện võ giả cùng với nhiếp hồn sư đến cảnh giới này Đã đủ khiến cho người ta giật mình rồi Rốt cuộc nghệ phong cũng đã giúp toàn lực rồi Trạm Lam Viện trưởng cười nói trước đó Nghệ Phong một mực không dùng tới nhiếp hồn thuật, còn tưởng rằng hắn muốn giấu riêng, nhưng vẫn bị Khương Duy Kiệt bước ra. Haha, chiến đấu nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, vậy mới đáng xem. Đến bây giờ quyết chiến mới thực sự bắt đầu, vừa rồi mới chỉ là màn khởi động mà thôi. Tôn Lão cũng cười nói thầm nghĩ đến cùng Nghệ Phong còn có bao nhiêu áp chủ bài. Những lão nhân còn lại thấy hai người như thế Liếc mắt nhìn nhau Lập tức giật mình Tới lúc này Tôn lão cùng chạm lam viện trưởng Đều rất quen thuộc ác chủ bài của nghệ phong Khó trách vừa rồi Hai người không có chút kinh ngạc nào ha ha thực lực nhóm người chúng ta Trung Quy vẫn là thấp kém nhất Mặc dù trong số những người ở đây Yếu nhất cũng cũng là vương cấp lục sai Nhưng liễu nhiên vẫn còn chưa để vào mắt cho nên trạm lam viện trưởng có thể biết chi tiết về đệ tử liễu nhiên nhưng chúng ta lại không biết nhớ đến sự khủng bố của liễu nhiên mấy người này chỉ cười không có chút oán niệm chỉ có thể trách thực lực bản thân quá yếu khương duy hiệt nghe được lời của nghệ phong ánh mắt chợt sáng ngời chiến ý trong mắt càng thêm nóng bỏng Hắn từng giao chiến với vô số võ giả, nhưng chưa từng giao chiến với nhiếp hồn sư, đặc biệt là cường giả nhiếp hồn sư. Đối với người khác mà nói, có lẽ khi nghe được tin tức này sẽ cảm thấy lo lắng, nhưng đối với Khương Duy Hiệt mà nói, hắn chỉ cảm nhận được hưng phấn. Đệ tử tính Vân Tông thấy bộ dáng Khương Duy hiệp như vậy, cả đám nhìn không được dùng mình một cái, tên vũ si này sắp lên cơn rồi. Như ngươi mong muốn Nghệ phong nhàn nhạt nói Từng đảo hồn lực rút ra từ trong nguyên hồn Phun lên hư không Toàn bộ năng lượng trong hư không Dưới sự thống chế của nhiếp hồn thuật Bắt đầu tập trung về phía hồn lực Không ngừng xuất hiện năng lượng Dung nhập vào hồn lực Tạo thành nhiếp hồn thuật Mỗi một đạo năng lượng lại hình thành lên một thân quyền cực lớn trong hư không, mọi người chứng kiến thân quyền cực lớn đột nhiên hình thành trong hư không, bầu không khí biến thành vô cùng tính lặng. Tựa hồ đã minh bạch được một chút, vì sao địa vị của nhiếp hồn sư lại cao đến như vậy? Nhiếp hồn sư có thể mượn nhờ năng lượng thiên địa để bản thân sử dụng, đẳng cấp nhiếp hồn sư càng cao, năng lượng mượn được càng mạnh. Đương nhiên đây chỉ là một phần nhỏ bản lĩnh của nhiếp hồn sư Bất quá, cách này đã đủ để cho người khác hâm mộ rồi Ở đây ai có bản lãnh có thể tùy tâm sở dục công kích Ai có thể hưu nhàn cùng ưu nhãi như nhiếp hồn sư Mọi người không khỏi nhớ đến kỹ năng khiến cho nhiếp hồn sư được người ta tôn kính Đó chính là nhiếp hồn sư có thể luyện chế Mỹ đan. Mỹ đan đó là đồ vật khiến cho người ta thèm thùng đến cỡ nào. Đi! Nghệ phong hét lớn một tiếng trọng quyền đánh thẳng về phía Khương Duy Kiệt. Tuyên bố trận chiến giữa nhiếp hồn sư cũng võ giả chính thức bắt đầu. Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Mây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org mươi 465 Thắng lần thứ hai Mặc dù Khương Duy Hiệt chưa từng đối đầu cùng nhiếp hồn sư nhưng đã nghe qua không ít lời đồn đại Võ giả ngang cấp tuyệt đối không phải là đối thủ của nhiếp hồn sư Khương Duy Hiệt không rõ nghệ phong là ngũ tinh cấp thấp hay là ngũ tinh cao cấp Nhưng hắn không dám có bất cứ chút khinh thị nào Động giản chứng kiến thân quyền trong thư không phát ra uy, đệ tử tính Vân Tông đã bắt đầu lo lăng Cho dù là lăng ngọc nhã, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng Nhức hồn sư ngũ tinh tương đương với võ giả tướng cấp, đây mới là áp chủ bài của nghệ phong Liễu nhiên, ta biết ngay mà, đệ tử của ngươi tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy thì đại nhi cũng mở lớn cái miệng anh đào dụ người đối với phong ca ca mà nàng tự nhận vô cùng quen thuộc, thực không ngờ hắn còn lưu lại thủ đoạn như vậy. nhíp hồn sư đẳng cấp ngũ tinh, hắn ẩn tàng lực lượng thực sâu, chỉ sợ là không một đệ tử nào trong thánh địa biết được điều này. Phong ca ca thực là xấu, không ngờ ngay cả ta cũng không biết được điều này, làm hại ta lo lắng vô ích. Trong lúc mọi người còn chìm đắm trong suy nghĩ, nghệ phong đã khống chế nhiếp hồn thuật tạo thành thân quyền, nện về phía Khương Duy diệt. Hống! Khương Duy diệt hét lớn một tiếng, mạnh mẽ rút trong kiếm cắm trên mặt đất lên, mang theo vô số đá vụn, dùng xu thế phá thiên, nghênh đón thân quyền. Phanh! Toàn bộ tư không chấn động, người thực lực thấp một chút ca. Hơ o oh, nơ nơ gơ kìm lòng được phải che hai tay lại Các bụi bị kình phong cuốn lên kình khí bắn ra bốn phía Những người có mặt ở gần giác đấu trường Cũng phải buông tha cho cành cây đang đứng Bay lùi về phía sau Vô số đạo kình khí cùng đá vụn đánh thẳng lên những gốc đại thụ, Vô số gốc cây cành cây bị đánh bật Nhất là đại chủ tịch lực công kích phải thừa nhận lại càng thêm khủng bố Lăng Ngọc Nhã không thể không xuất thủ Ngăn cản đá vụn, đất cát cùng kinh khí ở bên ngoài Thế nhưng, như thế vẫn chưa kết thúc Thân quyền bị Khương Duy Hiệt đánh tan chợt Phân ra một đạo hồn lực hóa thành châm hung hang đâm về phía hắn Khương Duy Hiệt lùi lại vài bước huy vũ trọng kiếm ngăn cản hồn lực Đòn công kích này lặng lẽ biến mất Không tạo thành bất cứ chút gợn sóng nào Khương Duy Kiệt thu kiếm đứng nguyên tại chỗ tựa như là một gốc đại thụ. Hắn nhìn nghệ phong thản nhiên nói Ngươi hẳn là ngũ tinh cấp thấp Nếu như là cao cấp Vậy thì lúc này ngươi không thể vững vàng như vậy rồi Nghệ phong khẳng định suy đoán của Khương Duy Kiệt Lặng lặng nhìn tùy ý để sư kình thổi bay đầu tóc cùng quần áo Lộ ra vài phần tiêu sái Nhất hồn sư Quả nhiên là vượt dị Khương Duy Hiệt nhận xét, sau công kích bằng trọng quyền còn có thể đồng thời thi triển hồn châm. Người bình thường căn bản là khó lòng phòng bị, huống chi hắn còn chưa quên nghệ phong vẫn là một võ giả. Lúc này, ngươi mới xứng làm đối thủ của ta. Khương Duy Hiệt thản nhiên nói trong mắt chỉ còn lại chiến ý thắng bại không còn quan trọng nữa. Cho dù là Lăng Ngọc Nhã hy vọng hắn thắng, hắn cũng không quan tâm đến kết quả vậy sao vậy ngươi thử thêm chiêu này nữa xem nghệ phong nói xong, ngưng tụ hồn lực tạo thành một vài đạo hồn châm, đâm thẳng về phái khương duy hiệt. Cùng lúc đó, trong hư không chợt ngưng tụ ra một đạo thân quyền. Hồn lực thương Duy Hiệt bao phủ lấy thức hải của hắn, đấu khí bao trùm toàn thân, áo giáp đấu khí màu xám tự như là một tầng thổ địa dày đặc bao phủ toàn thân hắn, không ngừng huy vũ trọng kiếm trong tay, ngăn cản từng đảo hồn châm. Tuy rằng thương Duy Hiệt không nhìn thấy lộ tuyến công kích của hồn châm, nhưng hồn châm không ngăn được cảm giác của hắn. ầm, Trọng quyền tạo thành từ năng lượng hung hăng nện xuống thương Duy Hiệt. Khương Duy Hiệt không thể không thu hồi trọng kiếm, ngăn cản trọng quyền, không có trọng kiếm ngăn cản. Khương Duy Hiệt chỉ có thể chia hồn lực thành hai nửa, một nửa ngăn cản hồn châm công dích khí hại của hắn, nửa còn lại phân tán đấu khí ngăn cản những hồn châm vẫn đang không ngừng công kích. Vậy ngươi đỡ thêm một chiêu kiếm này nữa thử xem. Nghệ Phong nói xong, mạnh mẽ huy vũ tiêm hổ kiếm, đâm thẳng về phía ngực Khương Duy Hiệt. Mọi người chứng kiến cảnh này, cả đám đổ mồ hôi hột vì Khương Duy Hiệt, ba mặt vây công, làm sao có thể ngăn cản? Đây chính là sự khủng bố của nhíp hồn sư hay sao? Phanh Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Duy Hiệt mãnh liệt huy vũ trọng kiếm quét một kiếm thẳng cấp Sau khi đánh tan trọng kiếm, vẫn không hề dừng lại, đánh thẳng về phía lợi kiếm của nghệ phong Kenh Nghệ Phong lùi lại vài bước, đấu khí trong khí hải của Khương Duy Việt chợt tăng vọt, ngăn cản toàn bộ hồn chân ở bên ngoài. Sau đó hắn cũng lập tức hướng về phía sau lui lại vài bước, trọng kiếm cắm xuống đất kéo lê một vết thật dài cuối cùng mới ổn định được cước bộ. Mọi người thấy một màn như vậy người nào người đấy đều cảm thấy máu huyết sôi trào đây mới là quyết đấu ngang sức ngang tài quyết đấu như vậy mới khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn cùng kích thích nhiếp hồn thuật hồn toái hồn lực nghệ phong nổ tung ngưng tụ thành một vòng xoáy khiến cho toàn bộ hư không chấn động khương duy diệt hoảng hốt Hắn cũng nhìn ra chiêu này của nghệ phong không phải là nhiếp hồn thuật nhập môn có thể ngăn cản toàn bộ hồn lực của hắn lập tức bao phủ lấy thức hải Nhưng hắn vừa làm xong những chuyện này đã cảm nhận được một cỗ lực lượng trùng kích cường đại Khiến toàn bộ thức hải của hắn xung chuyển đầu váng mắt hoa ý thức trở nên mơ hồ Trong lúc Khương Duy Diệt chuẩn bị hồn lực xua tán cảm giác này, lực lượng trùng kích một lần nữa đánh tới, khiến cho hắn không thể không củng cố lại thức hải Ta vô hữu kiếm. Nghệ Phong không buông tha cơ hội này, ngưng tổ đấu khí thành điểm, đâm thẳng về phía Khương Duy Diệt. Tuy rằng Khương Duy Diệt phải toàn lực chống cự công kích của hồn toái, nhưng vẫn còn có thể cảm nhận được lời kiếm của Nghệ Phong đang đâm tới. À... Khương Duy diệt hét lớn một tiếng, lực lượng trên trọng kiếm bảo trướng, hướng về phía nghệ phong quét ngang một kiếm, phanh. Hai kiếm va chạm, lực phản chấn cường đại bức nghệ phong phải lui lại. Hồn toái Nghệ phong một lần nữa thi triển ra hồn toái, sau đó lại đâm thêm một kiếm. Khương Duy Hiệt chỉ cảm thấy ý thức của bản thân nặng nề, cho dù hắn phát sát ra lời kiếm của nghệ phong đang đâm tới Lực lượng không kém hơn một kiếm trước đó chút nào Nhưng hắn chỉ có thể vội vàng vận chuyển lực lượng để ngăn cản Phanh! Tư thái nghệ phong như vậy thi triển lực lượng sao có thể bằng nghệ phong toàn lực thi triển Lực trùng kích cường đại khiến cho Khương Duy Hiệt lùi lại vài bước bộ pháp không ngừng lảo đảo nghệ phong chợt biến mất trong huyền toái phá đánh thẳng về phía khương duy diệt không thể không nói khương duy diệt cường hãn không hợp thói thường dưới tình huống như vậy không ngờ còn có thể sử dụng trọng kiếm ngăn cản thân huyền của nghệ phong khiến cho một kích của nghệ phong hoàn toàn thất bại nghệ phong cánh răng cố gắng xua tan cảm giác mệt mỏi trong não hải một lần nữa thi triển thuấn phi hung hăng đánh một quyền về phía Khương Duy Hiệt Coi chừng Đệ tử tính Vân Tông chứng kiến trọng quyền đánh thẳng về phía Khương Duy Hiệt Cả đám chợt đứng bật dậy, nhắc nhở Khương Duy Hiệt Khương Duy Hiệt làm sao không biết Nghệ Phong đang công tới Chỉ là hắn không kịp ngăn cản, chỉ có thể vận chuyển toàn bộ đấu khí Ngăn cản đòn công kích của Nghệ Phong Trọng quyền của Nghệ Phong xé tan màn phòng ngự của Khương Duy Hiệt Đánh thẳng lên trên ngực của hắn Nhưng Nghệ Phong vẫn chưa yên tâm Hắn vô cùng xem trọng Khương Duy Hiệt Kỹ năng xuất quyền mà Vương Lão chỉ dạy được hắn thi triển đến cực hạn Liên tiếp đánh ra ba quyền Phúc phúc Khương Duy Hiệt liên tục phun máu Thân thể bay thẳng về phía sau Chuyện mỹ ảnh tác giả anh dai ngây thơ thực hiện bởi uy fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 466. Quân chiến Nghệ Phong. Âm. Thương Duy Giệt mang theo trọng kiếm, hung hăng đệm xuống mặt đất, mặc dù như thế, hắn vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm vô cùng nặng nề kia. Phụt. Nương theo tiếng phun máu của Thương Duy Diệt Lăng Ngọc Nhã chợt đứng bật dậy. Nàng nhìn vũng máu đỏ tươi trên mặt đất, nắm chặt tay lại cố gắng ngăn cản cảm xúc hỗn loạn trong lòng Thất bại, vẫn thất bại Lăng ngọc nhã thì thào cảm thấy đắng chát Trận chiến đầu tiên thất bại, trận thứ hai cũng thất bại Đối với tính Vân Tông sẽ mang lại ảnh hưởng như thế nào Chỉ sợ là uy nghiêm của tính Vân Tông sẽ bị hạ thấp rất lớn trong lúc lăng ngọc nhã còn đang hoảng hốt thân thể thương duy kiệt có chút giật giật dùng trọng kiếm chống đỡ thân thể không ngờ bắt đầu đứng dậy tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc ngay cả nghệ phong cũng vậy uy lực của ba huyền này hắn hiểu vô cùng nghệ phong tự cảm thấy nếu bản thân mình bị đánh trúng ba huyền này không mất một tuần điều dưỡng đừng mơ tưởng xuống giường được Nhưng mà Khương Duy Việt lại có thể đứng dậy quả thực là cường hãn Cảnh tượng này lại khiến cho Lăng Ngọc Nhã cảm thấy hy vọng Còn muốn chiến sao? Nghệ Phong bình tĩnh nhìn Khương Duy Việt Hắn kính nể Khương Duy Việt Ngươi thắng Khương Duy Việt đồng dạng vô cùng bình tĩnh nói Ta chỉ là muốn biết một điều Đây có phải là thực lực chân chính của ngươi sao? Nghệ Phong cười nói Ngươi thử một chút chẳng phải là biết hay sao Khương Duy Hiệt nói Ta biết rồi bất quá lần sau gặp lại Người thất bại nhất định là ngươi chứ không phải là ta Trong mắt Khương Duy Hiệt tràn đầy chiến ý Ánh mắt nhìn về phía nghệ phong vô cùng nóng bỏng Đồng dạng người đó cũng không phải là ta Nghệ phong thản nhiên nói Nhanh tiếp ánh mắt của Khương Duy Hiệt Toàn trường biến thành im lặng Không ai nói một lời nào Toàn bộ ánh mắt đều hướng về hai thân ảnh trên sân Nghe được ước định của bọn hắn Đối với nghệ phong Bọn họ đã không còn dùng được từ nào để hình dung nữa rồi Liên tiếp đánh bại hai đệ tử kiệt xuất nhất của tính Vân Tôn Cách này đủ để khiến hắn danh chấn trong những cường giả trẻ tuổi rồi Cảm thấy đầu óc có chút trì trệ, nghệ phong cấp tốc vận chuyển lăng thần quyết khôi phục đấu khí cùng hồn lực. Đại chiến liên tục đặc biệt là không ngừng sử dụng thuấn di cùng hồn toái, khiến cho đấu khí cùng hồn lực của hắn tiêu hao vô cùng khủng bố, thân thể cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Ngươi còn muốn tìm đệ tử tới khiêu chiến ta không? Ánh mắt nghệ phong chuyển hướng nhìn về phía lăng ngọc nhã tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Ánh mắt lăn ngọc nhã nhìn Nghệ Phong vô cùng phức tạp, làn há to miệng nhưng không thốt lên được lời nào. ha Haha, xa luôn chiến từ trước đến giờ bản thiếu gia không sợ. Chỉ cần ngươi đến bản thiếu gia đều tiếc được hết. Chỉ là ngươi còn có thể tìm được đệ tử ưu tú đến khiêu chiến ta hay sao? Ngứa khí Nghệ Phong tràn ngập miệng mai. Lâm mặt thấy tiểu tử trước mặt càng rỡ như vậy chợt nổi giận. Tiểu tử, ngươi đừng quên đây là chỗ nào Hừ, đây là tính Vân Tông Ngươi có vốn liếng gì mà đòi hung hăng càn quấy Kim biệt Lăng ngọc nhã trợt dần dữ quát lớn Những lời như vậy, sao có thể nói ra ha, ha, tốt, tốt Ta quên mất, nơi này là tính Vân Tông Một người đánh không nổi thì hai người Hai người đánh không nổi thì ba người Đây là địa bàn của các ngươi muốn đối phó với ngoại nhân như thế nào mà chẳng được Nghệ Phong cười to nói Hi <cười> hi Tính Vân Tông thực là khí phách Phong ca ca tới khiêu chiến chẳng lẽ các ngươi muốn giữ luôn hắn ở nơi này hay sao Chập chập đây chính là khí độ của tính Vân Tông Thua không chịu nhận rồi hả Ha ha, trước kia tính Vân Tôn vẫn biểu lộ ra bên ngoài bộ sảng vô cùng chính nghĩa Thì ra bên trong cũng không khác gì Thánh Tôn ta Nhưng mà tối thiểu Thánh Tôn ta không phải là đám ngụy quân tử Thì Đại Nhi cười khanh khách, đi đến trước mặt nghệ phong thanh âm không lớn Nhưng khiến cho tất cả mọi người đều nghe được Lâm mặt cũng biết hắn lỡ mồm, khuôn mặt đỏ bừng sống như là gan heo thì Đại Nhi liếc mắt nhìn về phía đám người lăng ngọc nhã trên đài, đỡ lấy Nghệ Phong ăn cần hỏi han. Phong ca ca ca ca không sao chứ. Nghệ Phong phất tay ngăn cản Thi Đại Nhi đi về phía lăng ngọc nhã nói. Haha, đây là địa bàn của ngươi, ngươi muốn chơi thế nào, bản thiếu xa cũng tận lực bồi tiếp. Đơn đấu, quần ẩn, mạng ta ở đây có bản lĩnh cứ tới mà lấy. Nghệ Phong, ngươi đừng quá kiêu ngạo Mặc dù biết lâm mặt biết hắn vừa lỡ lời Nhưng chứng kiến biểu lộ thiên thường của nghệ Phong Hắn không nhịn được quát lớn kiêu ngạo Nghệ Phong cười lạnh một tiếng Nhìn về phía lâm mặt mỉa mai nó Bản thiếu gia kiêu ngạo đấy Ngươi làm gì được ta? Ngươi Lâm mặt khó thở khuôn mặt càng ngày càng đỏ Sư tổ, đệ tử nguyện ý tiến lên khiêu chiến nghệ phong Lâm mặt quỳ dạ xuống đất Quỳ dạ xuống đất Cùng lúc đó, hơn 10 đệ tử trên đài đều quỳ dạ xuống đồng thành hô Đệ tử cũng nguyện ý khiêu chiến nghệ phong Giữ gìn tôn nghiêm của tính Vân Tông Hồ đồ Lăng ngọc nhã phấn nổ quát lớn Bàn tay vỗ mạnh xuống chiếc ghế đang ngồi Chiếc ghế lập tức vỡ tan đều đứng lên hết cho ta. đệ tử nguyện ý giữ gìn tôn nghiêm của tính vân tông. đệ tử tính vân tông vẫn quỳ sạp trên mặt đất một lần nữa đồng thanh hô lớn. Nghề phong cười lạnh nhìn cảnh này khóe miệng nhích lên tính vân tông chính là như thế này sao? lăng ngọc nhã nhìn đám đệ tử đang quỳ sạp trên mặt đất lửa giận càng ngày càng thêm mãnh liệt. Bọn họ làm như vậy không phải là vãn hồi tôn nghiêm của tính Vân Tông mà khiến cho tính Vân Tông càng thêm mất mặt Việc hương Duy Việt khiêu chiến Nghệ Phong vốn đã sai lầm Chỉ sợ là sau này sẽ lan truyền ra tin tức tính Vân Tông thua không chịu nhận Bọn họ làm như vậy càng khiến cho tính Vân Tông mang tiếng ỉ thế hiếp người Đặc biệt là sau khi Nghệ Phong đã liên tục đánh hai trận Lại một lần nữa khiêu chiến Ha ha, ngươi không có gì để nói sao Như vậy bản thiếu gia thay ngươi đáp ứng Bản thiếu gia đang muốn coi xem bọn họ đòi lại tôn nghiêm của tính Vân Tông như thế nào Phong ca ca Thì đại nhi khẩn trương Đệ tử tính Vân Tông đều không kém Với trạng thái hiện tại của nghệ phong quẩn ở cùng 10 người này Chỉ xa luôn chiến thôi cũng đủ khiến cho hắn mệt chết Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi cười cười ánh mắt một lần nữa hướng lên trên đài Thấy Nghệ Phong như thế Thi Đại Nhi tiến lên một bước nói Ta cũng muốn thử một chút để xem để tử tính vân tôn mạnh đến mức nào Nghệ Phong nhíu mày quay đầu nhìn Thi Đại Nhi nói Đây là chuyện của tà tôn ta, nàng lui lại Phong ca ca, ta trở về Nghệ Phong cao mày lặp lại lời nói ban nãy Thì đại nhi thấy biểu lộ của Nghệ Phong như vậy Lúc này nàng mới không cam lòng gật gật đầu Thì thào một tiếng chỉ biết khi dễ người ta Sau đó lách mình rời khỏi Đến đây đi bản thiếu gia muốn coi xem Để tử tính vân tôn mạnh đến cỡ nào Nghệ Phong vung tiêm hổ kiếm lên Nhìn lăng ngọc nhã nói Hy vọng sau ngay hôm nay ta trở về báo cáo chuyện này, lão đầu tử nhà ta sẽ không cảm thấy quá thất vọng. Một câu nói, khiến cho sắc mặt lăng ngọc nhã tái nhợt thêm vài phần. Sư tổ, đám người lâm mặt một lần nữa lên tiếng. Lăng ngọc nhã phất tay, không hề ngăn cản đám người lâm mặt nữa, vô lực ngồi xuống thế, nhớ tới quãng thời gian khi còn là truyền nhân của tính Vân Tôn. Liễu nhiên đồng sản khinh thường đối với tính Vân Tôn Nàng trợt cảm thấy hai hình ảnh này chồng lên nhau tạo thành một Lâm Mặc chứng kiến bộ dáng như vậy của Lăng Ngọc Nhã Lập tức đại hỉ, xoay người, phi thân xuống dưới đài Chỉ thẳng mũi kiếm về phía Nghệ Phong nói Lâm Mặc tới khiêu chiến Nghệ Phong nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nói Ngươi, không có hứng thú Ngươi không xứng Hay là gọi tất cả đám sư huyên để của ngươi cùng lên một lượt đi? ầm, um, Tất cả mọi người đều cảm thấy đầu ấp ong ong, Nghệ Phong điên rồi sao? để tử tính Vân Tông cùng xông lên bộ dạng hắn như vậy, sao có thể ngăn cản? Hung hăng càn quấy! Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người. Rồi sau đó mới hoài nghi Nghệ Phong vừa bị đánh đến đầu ấp hư hỏng rồi. Chuyện Mỉ Ảnh tác giả Anh Gai Ngây thơ thực hiện bởi Uy Fan nghe phần mới nhất tại audiochuyen.com oờ chương bốn trăm sáu mươi bảy lôi đình phá nhật kiếm Đám người lâm mặt sao có thể chịu được khiêu khích như vậy, trong tính vân tôn bọn hắn cũng được coi là thiên chi ghiêu tử, từ trước đến giờ đều được sủng ái, đối mặt với vũ ngục trần trụi như vậy, bọn hắn cảm thấy lửa giận đang thiêu đốt trái tim. Hơn 10 người lập tức xuất xa bảo kiếm, phi thân từ chủ tịch đài xuống, vây quanh nghệ phong. Lăng Ngọc Nhã nhìn qua một màn này, nàng không nói gì, ánh mắt lặng lặng nhìn vào trong tràng, ngược lại Thủy Nhược Vân nhíu mày, quay đầu nhìn Lăng Ngọc Nhã, thấy nàng không nên tiếng, cuối cùng Thủy Nhược Vân vẫn không mở miệng. Mấy lão nhân đứng trên ngọn cây nhìn Nghệ Phong bị bao vây, thần sắc tràn đầy cổ quái nhìn về phía Lăng Ngọc Nhã nói: "Chẳng lẽ Lăng Ngọc Nhã thực sự muốn diệt trừ Nghệ Phong hay sao?" Cũng không phải là không có loại khả năng này, tà tôm vốn là đại địch của tính Vân Tông. Trong hàng ngũ đệ tử trẻ tuổi chợt xuất hiện một tên nghề phong quái gì như vậy, nàng nhất định sẽ vô cùng lo lắng. Ha <cười> ha, ta ngược lại vô cùng hy vọng lăng ngọc nhã sẽ làm như thế. Nghệ phong ta rất tin tưởng là một kẻ vô cùng lười nhác, dựa theo tính tình của hắn. Sau khi đánh xong một trận cùng Thủy Nhược Vân đã phất tay áo rời đi rồi Hiện tại vẫn lưu lại nơi này, nơi nữa ngạo mạn như vậy Chỉ sợ là vì lão gia hảo liễu nhiên kia Bằng không với tính cách lười nhắc của hắn Cho dù là bò lên ngọn núi này cũng chẳng thèm bò Tôn lão nói có lý Nếu như Lăng Ngọc Nhã thực sự dám diệt trừ nghệ phong sợ là lão gia hỏa kia liễu nhiên sẽ trực tiếp xếp đến tận tính vân Tông dù sao nghệ phong làm hết thảy mọi chuyện cũng là vì hắn chập chập lửa giận của liễu nhiên cùng tà tung học viện trạm lam ta không dám nếm thử lăng ngọc nhã mạnh thì mạnh đấy nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một nữ nhân điều này cũng khó nói Nói không chừng nàng thực sự muốn diệt trừ nghệ phong bằng không sao lại không ngăn cản những đệ tử này. ha, <cười> các ngươi cứ an tâm. Những đệ tử này muốn diệt trừ nghệ phong sợ là không dễ. trạm lam viện trưởng cười cười. Nếu tình huống phát triển theo chiều hướng này Đến lúc đó Nghệ Phong nhất định sẽ ném ra một khỏa phể linh nộ bạo Trạm Lam viện trưởng cảm thấy rất có hứng thú Khi nhìn biểu lộ xung động của mấy người này Sau khi chứng kiến phể linh nộ bảo Ha ha, Nghệ Phong từng phóng ra một khỏa tại học viện Trạm Lam Một khỏa tại Phủ Bá Tước Nếu tại Tính Vân Tông phóng thêm một khỏa nữa Đến lúc đó sẽ mười phần thú vị mấy vị lão nhân thấy trạm lam viện trưởng cười vô cùng cổ quái cả đám liếc mắt nhìn nhau không rõ lão gia hỏa này đang cười cái gì rất ít khi bọn họ nhìn thấy trạm lam viện trưởng tươi cười như thế nghệ phong quét mắt nhìn mấy người lấy ra một viên đan dược từ trong giới chỉ không chút nào nghĩ ngợi ném vào trong miệng mọi người chứng kiến nghệ phong trước trận quyết đấu phục sục đan dược Nhưng không một ai lộ ra thái độ kinh bỉ Dù sao hắn đã chiến liên tục hai trận Chưa từng nghỉ ngơi một giây nào Sắp tới lại là quần chiến Đừng nói là phục dụng vài viên đan dược Cho dù là mời giúp đỡ cũng không ai dám xem thường hắn Chỉ có điều Sau khi phát hiện ra mấy viên đan dược của nghệ phong kia Đều là đan dược cao dai Nguyên một đám không nhìn được ven vét vạn phần Bởi vì nguyên nhân đan dược, đấu khí trong cơ thể nghệ phong khôi phục được phần nào trên mặt có chút huyết sắc. Mặc dù so với thời kỳ toàn thịnh còn kém xa, nhưng so với bộ dạng yếu ước vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều. Cùng lên đi! Nghệ phong huy vũ tiêm hổ kiếm, nhìn về phía đệ tử tính vân tôn thản nhiên nói. Chỉ một câu đã khiến cho toàn trường xôn xao, không thể tưởng tượng được nghệ phong thật sự đơn thân chiến quần hùng trong những đệ tử này không thiếu cường giả tướng cấp, tổng thêm một đám sư cấp cao sai quần chiến nghệ phong, chỉ sợ là lần này hắn sẽ gặp chuyện không may. Đệ tử tính Vân Tông không có khả năng không an hiểu thuật hợp kích, điều này khiến cho thực lực của bọn họ càng thêm khủng bố. Cho dù là Nghệ Phong đang ở trạng thái toàn thỉnh, bọn hắn cũng không để Nghệ Phong vào trong mắt, húng chi hiện tại Nghệ Phong vừa mới chiến liên tiếp hai trận. Thì Đại Nhi cũng nắm chặt lợi kiếm, chăm chú quan sát tình hình trong sân, trong cơ thể đấu khí chậm rãi lưu động, thần kinh kéo căng đến mức cực hạn, chỉ cần có điểm không ăn sẽ lập tức tiến lên. Phong ca ca Đại Nhi sẽ tin tưởng ca ca thêm một lần nữa. Thì Đại Nhi thì thào... Tuy rằng Nghệ Phong đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích nhưng đáy lòng nàng vẫn cảm thấy sợ hãi Ta cũng muốn gia nhập trong đó Đúng lúc lâm mặt chuẩn bị động thủ khóe miệng Khương Duy Kiệt vẫn còn vương tơ máu Chợt đứng dậy nhìn về phía Nghệ Phong thản nhiên nói Ngươi! Nghệ Phong nghi hoặc nhìn về phía Khương Duy Kiệt Đúng vậy! Tuy rằng chuyện quần công cả ta và ngươi đều khiêm thường, nhưng mà bọn họ không thể bức ngươi thi triển toàn bộ thực lực. Cho nên ta muốn gia nhập, để xem giữa ta và ngươi đến cùng cách biệt bao nhiêu. Khương Duy Hiệt thản nhiên nói, ngữ khí đối với đệ tử tính Vân Tông không chút nào để tình, khiến cho mấy người lâm mặt trợn tròn mắt nhìn hắn. Nghệ phong quét mắt nhìn về phía Khương Duy Hiệt nói. Chỉ cần ngươi chịu được thương thế, vậy thì cứ tự nhiên. Ta không chết được. Khương Duy Hiệt bước về phía trước một bước, rút trọng kiếm lên huy vũ thoáng một phát, nhưng lại có cảm giác trì trệ chứng minh thương thế của hắn không nhẹ. Bất quá chúng ba quyền như vậy mà bản thân vẫn còn có thể đứng vững huy vũ trọng kiếm đã mà một điều kỳ tích rồi. Mọi người xứng sờ, sau đó cười khổ. Nghệ phong này đúng là hết sức càn rỡ, không thèm quan tâm chút nào sẽ có bao nhiêu người vây công hắn Mặc dù Khương Duy đã trọng thương, nhưng nhìn bộ dáng hắn hiển nhiên là không quan tâm đến sinh tử cũng muốn chiến Sợ là thực lực phát huy ra vẫn rất khủng bố Còn có người nào muốn gia nhập nữa hay không? Ta cũng không quan tâm đến chuyện thêm một người Ánh mắt nghệ phong hướng về phía Thủy Nhật Vân hiển nhiên là những lời này ám chỉ đến nàng. Thủy Nhật Vân nhìn về phía nghệ phong, vẫn lặng lặng ngồi đó, sắc mặt không biến hóa chút nào. Nàng không phải loại võ suy giống như Khương Duy Kiệt đồng dạng nàng cũng không cho rằng chuyện này cần thêm người tham gia nữa. Trận chiến nay cho dù tính vân tông thắng thì đã sao. Chỉ sợ cuối cùng vẫn chỉ mang tiếng yêu thế hiếp người. Còn nếu như thất bại Thủy Nhật Vân cười khổ. Như vậy thanh danh tính Vân Tôn từ này đã không còn nữa. Không còn ai hả? Rất tốt. Lúc này Nghệ Phong mới quay người lại. Nhìn về phía đám người lâm mặt thản nhiên nói. Ra tay đi. Mời ngươi. Lâm mặc cười lạnh cũng biết rõ mấy người mình đang chiếm tiện nghi Mang cơ hội xuất chiêu trước sao cho Nghệ Phong Ha <cười> ha, nếu ta xuất chiêu trước Chỉ sợ rằng ngay cả cơ hội ra tay các ngươi cũng không có Nghệ Phong cười lớn, nói Một câu nói tràn đầy miệt thị hung hăng càn quấy Khiến cho đám người lâm mặt sận sôi máu Người nào người nấy phấn nộ chừng mắt nhìn về phía Nghệ Phong Được để ta coi xem ngươi làm thế nào khiến cho chúng ta ngay cả cơ hội ra tay cũng không có Các ngươi đang muốn thử Vậy thì thử đi Nghệ Phong không nói nhiều nữa Đấu khí trong cơ thể tràn ra đồng thời hắn lấy ra thêm một viên đan dược bỏ vào trong miệng Đấu khí dồn hết lên trên tiêm hổ kiếm Hào quang sáng trói tiêm hổ kiếm giết gào trên không trung, Khí thế của Nghệ Phong bắt đầu dân lên cao Tôn lão chứng kiến cảnh này chợt thì thào, Nghệ phong muốn thi chuyển lôi đình phá nhật kiếm rồi Lôi đình phá nhật kiếm Đó là cái gì Vũ khí địa sai, ngươi có không Vũ khí địa sai Mấy lão nhân kinh hãi, ngay cả với thực lực như bọn họ Muốn có được một bộ vũ khí như vậy cũng khó như lên trời Vũ khí địa sai là tồn tại cường hãng đến mực nào Được xưng là có thể bài Sơn Hải Đảo, Địa Giai Thiên Giai và Cấm Pháp, đây là những thứ khiến cho ngay cả những cường giả lãnh đời cũng có thể điên cuồng Gia sản của lão gia hỏa nếu nhiên kia thực đúng là thân hậu. Có người nhìn không được cảm thán. Chuyện mỹ ảnh tác giả anh Giai Ngây Thơ. Thực hiện bởi uy fan. Nghe phần mới nhất tại audio.org. Chương 468 Hồng Mục ra tay Tiêm hổ kiếm trong tay nghệ phong càng ngày càng xung động mãnh liệt kiếm ảnh đầy trời mang theo vô tận năng lượng xung nạp vào trên thân tiêm hổ kiếm, nghệ phong từ từ thoát ly khỏi mặt đất, lơ lửng trên không trung, cả người được bao phủ trong một tầm năng lượng khí thế không ngừng dâng cao Sau khi khí thế nghệ phong đạt tới đỉnh điểm đấu khí trong cơ thể hắn chợt sồn toàn bộ lên trên thân tiêm hổ kiếm, tiêm hổ kiếm huy vũ chỉ còn thấy một mảnh kiếm ảnh, khí thế vốn đã đạt tới đỉnh điểm chợt nổ tung, không ngờ đột phát bình cảnh sau đó một lần nữa được kéo lên. uy áp cường đại khiến cho hư không bị bóp méo, thậm chí những người đứng ở phụ cận sát đấu trường cũng cảm nhận được cỗ khí thế khủng bố kia đám người lâm mặc hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau, khí thế cường đại như thế khiến cho bọn họ có cảm giác hít thở không thông. Kết trận, rốt cuộc đám người lâm mặt cũng nhận ra cuộc diện, rốt cuộc lâm mặt cũng minh bạch vì cái gì nghệ phong nói mình không xứng khiêu chiến hắn. để tử tính vân tung lập tức quay lại thành một vòng tròn đấu khí dồn lên trên thân kiếm. Hơn 10 thanh lời kiếm tiếp xúc với nhau, điểm tiếp xúc hào quang rực rỡ, một cỗ khí thế cường đại từ đó phát ra ẩm ẩm bao trùm khí thế của nghệ phong. Cùng lúc đó, hơn 10 người chợt đồng thời di chuyển, dần dần tốc độ di chuyển càng ngày càng nhanh đến cuối cùng tạo thành một vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Trung tâm vòng xoáy bắn ra hào quang rực rỡ, khí thế sung thiên, khiến cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Mọi người cảm nhận được hai cỗ khí thế này, cả đám hoảng sợ nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng nổi Khương Duy Hiệt không tham dự vào trận pháp, hắn nhìn về phía nghệ phong đang không ngừng kéo khí thế lên, ánh mắt vô cùng nóng bỏng Quản nhiên ngươi vẫn còn che giấu thực lực Nếu như ngay từ đầu ngươi thi triển ra chiêu này ta đã sớm thất bại rồi Chỉ có điều muốn dựa vào cố lực lượng này đối kháng với trận pháp do đệ tử tính Vân Tông tạo thành, vẫn là chuyện không tưởng. Nghệ Phong cảm nhận được khí thế của hắn đang bị áp chế, trong lòng cười lạnh một tiếng, lấy ra từ trong ngực vài viện đan dược, không khác gì kẹo hồ lô dốc tất cả vào trong miệng, hét lớn một tiếng. Trướng! Âm! Khí thế nghệ phong không ngờ lại một lần nữa đột phá cực hạn tiếp tục được kéo lên trong nháy mắt đã chèn ép cố khí thế do hơn mười đệ tử tính vân tôn hợp sức tạo thành. Ý. Mọi người chứng kiến một màn này cả đám hít sâu một hơi khí lạnh nhìn về phía nghệ phong nhìn được được chửi đồng. Một người lại có thể chẳng đứng khí thế do mười người hợp lực. Nghệ phong thực sự khủng bố đến mức độ như thế này sao? Nhưng điều khiến cho bọn họ kinh hãi hơn chính là khí thế của nghệ phong vẫn còn tiếp tục không ngừng được kéo lên Năng lượng trong toàn bộ hư không đổ dồn về phía hắn Bao trùm lên trên thân tiêm hổ kiếm bộc phát ra quang mang trói mắt ẩm ẩm có thanh âm lôi đình Tôn lão nhìn nghệ phong lơ lửng trong hư không, nhìn không được một lần nữa ngạc nhiên So với lần thi triển lôi đình phá nhật kiếm tại hoàng cung trước đó khí thế của nghệ phong lại tăng thêm vài phần lúc trước nghệ phong chính là dựa vào lôi đình phá nhật kiếm mà chống đỡ công kích của một cao thủ vương cấp mấy người đệ tử này có thể chống đỡ được nghệ phong sao khí thế của lôi đình phá nhập kiếm càng ngày càng lớn uy lực cũng càng ngày càng kinh khủng sau 3 lần bạo phát quả thực đã đạt tới trình độ quá khủng bố rồi Lần trước nghệ phong đối kháng với vương cấp cũng chỉ là bạo phát ba lần, lần này cũng là ba lần, ba lần hẳn là cực hạn của nghệ phong. Đệ tử tính Vân Tông cảm nhận được cố khí thế phá thiên kia cả đám tràn đầy hoảng sợ, đấu khí trong co thể điên cuồng đổ sồn về thân kiếm, vòng xoáy tạo thành cũng càng thêm điên cuồng xoay tròn. Mấy người lăng ngọc nhã đứng ở trên đài chủ tịch chứng kiến hai cố khí thế va chạm với nhau trên không trung cả đám hoàng sợ liếc mắt nhìn nhau đều từ trong ánh mắt đối phương thấy được sự hoảng sợ. Bỏ họ thực không ngờ nghệ phong còn một chiêu này nếu lần vậy công này thất bại. Chỉ sợ rằng bọn họ không dám nghĩ tiếp nữa nhưng chứng kiến hai cố khí thế ngang nhau này tất cả đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Nghệ Phong chỉ là một người, mà đệ tử tính Vân Tông lại là một đám người, chỉ cần bọn họ phạm phải một sai lầm nhỏ, sẽ lập tức rơi vào thế hạ Phong. Lôi đình phá nhật kiếm, lập tức toàn bộ hư không đều là thanh âm sấm sét, cổ Phong lập tức bao trùm lấy thân ảnh Nghệ Phong bùi cuốn mù mịt che phủ trời đất, toàn một khoảng không gian biến thành tối tăm mờ mịt. Đá vụn không ngừng xoay tròn bắn tung tói khắp bầu trời. Âm ấm. Vô số tiếng sấm sét vang vọng bên tai mọi người từng đạo điện quang chiếu sáng hư không. Đi. Theo một tiếng hô lớn, lực lượng một kiếm phá nhật bổ thẳng về phía đệ tử tính Vân Tung. Thì đại nhi chừng mắt mở lớn miệng, nhìn về phía nghệ phong tựa như là thiên thần hạ phàm dùng bàn tay nhỏ bé che bờ môi nhỏ bé mềm mại dù người phong ca ca thực là lợi hại Coi như là vũ khí địa giai cũng không thể thi triển ra uy thế như vậy thì đại nhi xứng sờ nhìn vào trong tràn cho dù là nàng cao hơn nghệ phong vài giai nhưng nàng cũng không cam đoan có thể tiếp được một chiêu này của nghệ phong Có lẽ nếu nàng thi triển ra một ít vũ khí đặc thù may ra mới có thể miễn cưỡng ngăn cản nổi. Ta biết mà, phong ca ca không đơn giản. Trên mặt thi đại nhi thoáng hiện lên vẻ tự hào tựa như đây là do nàng đích thân thi triển. Keng, keng toàn bộ quyết đấu chàng đã thấy không rõ ai vào với ai nữa rồi chỉ có thể nhìn thấy kiếm ảnh thao thiên thanh âm sấm sét cùng với tiếng gió gào thét không dứt bên tai kình khí bắn ra nện xuống mặt giác đấu trường đánh nát vô số đá xanh mang theo dư kình cực lớn cùng đá vụn bắn tung tói khắp bốn phía đám thực vật ở phủ cận giác đấu trường bị bắn phá tan tác vô số cành gấy bị bẻ gấy Thậm chí còn có vài gốc đại thủ bị thổi bật dễ Vô cùng bừa bãi Mà trung tâm giác đấu trường lại càng thêm bị tàn phá Mặt xác đấu trường vốn bằng phẳng lúc này đã biến thành lồi lóm gơ, hơ, o, về phanh. Suốt cuộc cũng có đệ tử thứ nhất không ngăn nổi công kích của nghệ phong bị đánh bật xa Hung hăng nện trên mặt đất, không ngừng phun máu Nhuộm hồng cả mặt đất, nhưng lập tức bị cho bụi bao phủ Không tốt Hồng một hoảng hốt Dùng thực lực của hắn đương nhiên là hiểu rõ trong chàng đang phát sinh chuyện gì Trời ạ Hơn 10 người tạo thành trận pháp vẫn không ngăn nổi một chiêu khủng bố này của nghệ phong Đám lâm mặt sắp thất bại rồi Sắc mặt hồng một đắng chát Ba chiến ba bại Bọn hắn làm sao tiếp nhận được sự thật này Phan Một tiếng va chạm nữa lại vang lên, lại thêm một đệ tử của tính Vân Tôn bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất trên người đầm địa máu tươi. Thậm chí còn không kịp dên nên tiếng nào đát lâm vào hôn mê. Hồng một nhìn thảm trạng của người đệ tử này trong lòng cảm thấy vô cùng đau xót, những đệ tử tham gia trận quần ở này đều có thiên phú kiệt xuất. Nếu như toàn bộ đều bị nghệ phong phế đi, như vậy tổn thất sẽ thảm trọng đến mức nào? Lão Tôn Chủ Hồng một nhìn về phía Lăng Ngọc Nhã dò hỏi Lăng Ngọc Nhã nhẹ gật đầu, lúc này nàng đã chẳng quan tâm được đến mặt mũi nữa rồi Cho dù là nàng cũng đã bị nghệ phong gây chấn kinh thực lớn Hồng một được Lăng Ngọc Nhã đồng ý, lập tức bay thẳng xuống tràng đấu Mọi người nhìn thấy một màn này, lập tức xứng sờ, không nhìn được dơ ngón dứa lên mắt to Con mẹ nó Tính Vân Tông thực sự là quá không biết xấu hổ Sa luôn chiến, quần chiến đã không tính, hiện giờ ngay cả khi dễ vãn bối cũng làm được Thì ra tính Vân Tông chính là như vậy Ha ha, từ trước đến nay đều tự xưng là danh môn chính phái, thì ra đây chính là chính nghĩa của bọn họ. Khi dễ vãn bối, chuyện như vậy cũng làm ra được. Lăng Ngọc Nhã thực đúng là đầu óc bị lú lẫn rồi. Chuyện mỉ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 469 Hai khỏa phệ linh nộ Phúc phúc Hơn 10 người đệ tử tính Vân Tông đã khiến cho Nghệ Phong khó ứng phó Nghệ Phong làm sao có thể ngăn cản đòn công kích bất ngờ của Hồng Một Trong lúc vội vàng hắn chỉ kịp vung tiêm hổ kiếm lên ngăn cản đòn tấn công của Hồng Một Thân ảnh của Nghệ Phong lập tức bay ngược về phía sau Một ngụm máu tươi phun ra từ bên trong miệng hắn Giải đầy mặt đất Sau đó lại phun thêm một ngụm nữa Phong ca ca. Thì đại nhi khẩn trương Lách mình xuất hiện trước mặt nghệ phong Vội vàng giang tay ra đỡ lấy nghệ phong Giúp nghệ phong lau sạch máu tươi trên khóe miệng Thì đại nhi lấy ra từ trong ngực vài viên đan dược đút vào trong miệng nghệ phong Sau đó nàng mới quay đầu lại nhìn về phía hồng một Nhìn về đám đệ tử tính vân tôn đang thổ thương trồng chất Các ngươi đều đang chết Ngứ khi vô cùng xâm lánh khiến cho người nhát gan không kìm lòng được sùng mình một cái Thì Đại Nhi rút kiếm vận chuyển đấu khí chuẩn bị chém ra một kiếm Đại Nhi Đúng lúc Đại Nhi chuẩn bị phi thân sông lên phía trước Lại bị một bàn tay lạnh như băng nắm chặt lại Phong ca ca, huyên yên tâm, ta sẽ giết chết toàn bộ bọn chúng Ánh mắt Thi Đại Nhi vô cùng âm trầm Thủy Nhược Vân thấy vậy lập tức cảm thấy hoảng hốt Nàng chưa từng bao giờ thấy Thi Đại Nhi phản ứng như vậy Nếu như Thi Đại Nhi ra tay Tính Vân Tôn nhất định sẽ đại loạn Những người Thánh Tôn kia có thể ngồi yên hay sao Đại Nhi Nghệ Phong nắm chặt lấy tay Thi Đại Nhi lắc đầu Cố gắng di động bộ Pháp Đi thẳng về phía trước lau máu trên khói miệng Lạnh lùng nói Đây chính là phương thức luận võ của tính Vân Tông sao? Đám người lăng ngọc nhã biết mình yếu lý, cả đám trầm mặt không nói lời nào. suy suy, Tính Vân Tông thực là có bản lĩnh, xa luôn chiến quần chiến ngay cả trường mối cũng đã xuất thủ. Đây chính là phương thức quyết đấu của các ngươi. Chập chập, không ngờ so với Thánh Tông, tính Vân Tông lại càng thêm hèn hạ vô sỉ. Xác thực. Lần này tính Vân Tông làm hơi quá Nếu như liễu nhiên ở đây chỉ sợ không diệt sạch mấy người hồng mục này mới là lạ Chạm lam viện trưởng thở dài nói Lăng ngọc nhã nghe được thanh âm nhị luận Nàng đi về phía trước nhìn về phía nghệ phong chầm rãi nói Lần này ta xin lỗi ngươi Ha ha xin lỗi Điểm ấy ngươi nói cùng lão đầu tử đi ta muốn biết hiện tại vị này ra tay có phải là trận chiến thứ tư của tính Vân Tôn các ngươi hay không? Nghệ Phong cười lạnh, nhìn về phía Lăng Ngọc Nhã trong mắt tràn ngập châm chọc. Lăng Ngọc Nhã nhìn nhìn thoáng qua Nghệ Phong đang bị trọng thương, sau đó nhìn Hồng Mục một lần, cắn răng nói, phải. ha ha, tốt, tốt, nếu đã là trận thứ tư, Nghệ Phong ta tiếp nhận. Nghệ Phong cười to tiếng cười đụng chạm đến vết thương Một sòng máu tươi một lần nữa chảy ra từ trong miệng hắn Phong ca cả Ca ca. Thi đại nhi hoảng hốt Nàng vội vàng lau vết máu trên khóe miệng Nghệ Phong Nghệ Phong thò tay ngăn cản thi đại nhi Hắn thản nhiên nói Ta có thể cự tuyệt bất luận kẻ nào khiêu chiến Nhưng duy nhất tính vân công là không thể cự tuyệt Đây là vì ngạo khí của lão đầu tử cũng là vì ta Nhưng mà thương thế của Huyên Đại Nhi thay Phong ca ca tiếp nhận khiêu chiến được không Thì Đại Nhi có chút lo lắng Ta không sao Nghệ Phong cười cười quay đầu nhìn về phía hồng một Trận khiêu chiến thứ tư bản thiếu gia tiếp nhận Âm uhm. Một câu nói kia khiến cho toàn trường sông sao Cả đám chừng mắt nhìn Nghệ Phong Trời ạ! Nghệ Phong không muốn sống nữa rồi, đừng nói hiện tại bản thân hắn đã bị trọng thương, cho dù là thời kỳ toàn diện, hắn cũng không phải là đối thủ của vương cấp. Nghệ Phong cũng cần gì như vậy chứ? Với chiến tích như hiện tại, đủ để khiến cho bất luận kẻ nào dám coi thường hắn. Hắn cần gì phải khổ như vậy? Hục! Ta ngược lại có chút không đành lòng rồi. Bất quá hôm nay tính Vân Tôn thực sự là quá không biết xấu hổ. trưởng bối khiêu chiến vãn bối, bọn hắn cũng thực là không biết xấu hổ. Hơn nữa còn là vương cấp, đây chẳng phải là ngang nhiên khi dễ người hay sao? Thực cho rằng đây là địa bàn của bọn hắn, muốn làm cái gì cũng được hay sao? Hồng một nhìn về nghệ phong đang ngạo nghễ nhìn hắn, trong lòng không ngừng cười. ồ. Với thân phận của hắn vốn không nên khiêu chiến Nghệ Phong Nhưng vì bảo vệ những đệ tử là tương lai là hy vọng của tính Vân Tông này Hắn chỉ có thể xuất thủ Hắn thật không ngờ Nghệ Phong lại cho rằng hắn khiêu chiến Nghệ Phong cho rằng như thế Hắn không có cách nào phủ nhận Dù sao là do hắn ra tay trước hùng một hít sâu một hơi một hơi Nhìn về phía Nghệ Phong thi lễ một cách nói Mời Hồng một trăm ngàn lần không muốn chiến một trận này, nhưng hắn đã rơi vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan. Nghệ Phong cười lạnh nhìn hồng một, hắn khẽ đẩy Thi Đại Nhi ra. Thi Đại Nhi chứng kiến sáng vẻ kiên định của Nghệ Phong, cuối cùng chỉ có thể lùi về phía sau hai bước, nhưng không dám cách quá xa, cũng không thu hồi lợi kiếm, đấu khí vẫn bao trùm lên trên thân kiếm, ánh mắt nhìn về phía hồng một vô cùng âm hàn. Khiến cho người ta không hề nghi ngờ Nếu hắn dám ra tay Thì Đại Nhi sẽ đâm ra một kiếm Mọi người nhìn về phía Nghệ Phong Ánh mắt có chút hoảng hốt Kính nể trong lòng đã đạt đến đỉnh Phong Chỉ có điều tất cả đều không đành lòng Nhắm chặt hay mất lại Trận chiến này không có một tia huyền niệm Chiến như thế nào Chỉ sợ là Nghệ Phong sẽ bị ngược đãi Trong lòng mọi người bắt đầu cảm thấy tiếc hận Đến lúc này ánh mắt của đám người Thánh Tông nhìn về phía Nghệ Phong đã hoàn toàn thay đổi Từ trước đến giờ bọn hắn chưa từng phục ai Nhưng lúc này bọn hắn đã tâm phục khẩu phục rồi Bản sắc như thế bọn hắn không làm được Ngạo cốt của cường giả không ai dám bất kính Nghệ Phong lấy ra từ trong lòng vài cây kim bàn tay chợt chuyển động Đâm thẳng vào trong lồng ngực hắn Dùng kim châm ổn định lại huyết khí đang quay cuồng Đồng thời ném vô số đan dược vào trong miệng Chỉ là dưới tình huống trọng thương Lại tắn nuốt nhiều đan dược hồi phục đấu khí như vậy Đấu khí kích động trùng kích thân thể hắn sẽ khủng bố đến mức nào Khói miệng nghệ phong không ngừng tuôn ra huyết dịch, Sắc mặt cũng biến thành trắng bịch Thì đại nhi nhìn thấy cảnh này Hàn quang trong mắt càng thêm dày đặc Đám người lâm mặt bị ánh mắt này chiếu vào Cảm đám không nhìn được xây dịch người né tránh Nghệ Phong hít sâu một hơi Ngăn cản cảm giác đau đớn đang tàn phá thân thể Đấu khí trong cơ thể sồn hết về lòng bàn tay Chảy qua kinh mạc trong lúc thân thể đang trọng thương truyền ra cảm giác vô cùng đau đớn Nghệ Phong thấy thế Một lần nữa vung tay đâm thêm vài cây kim lên than thể, phong bế giác quan Lúc này thân thể hắn mới bớt run rẩy. Vô số đấu khí dồn về phía lòng bàn tay cùng lúc đó Hồn lực tạo thành vô số nhíp hồn thuật, ngưng tổ phía trên lòng bàn tay Mọi người có chút không hiểu, không rõ nghệ phong đang muốn làm gì Chẳng lẽ ngưng tổ năng lượng lên lòng bàn tay Lại có thể đối kháng với cao thủ vương cấp Trạm lam viện trưởng thấy một màn này Chỉ biết cười khổ nói Ta biết rồi tính Vân Tông bức nghệ phong như vậy Chỉ sợ hắn nhật định sẽ thi triển ra phệ linh nộ bảo Tính Vân Tông Lần này các ngươi sẽ càng thêm rung động Hồng một Tuy rằng thực lực của ngươi có thể ngăn cản một chiêu này Nhưng ăn chút thiệt thòi là không thể tránh khỏi Nhưng mà Nghệ Phong liều mạng tổn thương càng thêm tổn thương chỉ vì đổi lại khiến cho Hồng Mục ăn chút thiệt thòi sao? Không, Nghệ Phong không làm một cuộc mua bán lỗ vốn như vậy. Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi quy fan Nghe phần mới nhất tại g g Chương 470 Nghệ Phong Điên Cuồng Hồng một nhìn nguồn năng lượng ngưng tụ trong tay nghệ phong, hắn rõ ràng cảm thấy một tia run sợ, nhìn về phía đám người lâm mặt bị một kiếm lôi đình phá nhật khiến cho vết thương trồng chất thở dài một hơi nói. Các ngươi xuống dưới đài đi. Lâm mặt tràn đầy xấu hổ tập tính bước xuống dưới đài, chỉ có thương duy Kiệt vẫn giống như lúc trước, không biết có phải là do nghệ phong hạ thủ lưu tình. Hay là hắn thực sự chặn được một kích của Nghệ Phong? Ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong, chiến ý càng thêm nóng bỏng. Hồng một nhìn về phía đám đệ tử đã Ly khai, hắn chợt thở dài một tiếng, không biết vì sao mình lại làm như vậy. Nhìn về phía quả cầu năng lượng vô cùng chói mắt trong lòng bàn tay Nghệ Phong, hắn chợt có một loại dự cảm không tốt. Đến cùng Nghệ Phong đang làm cái gì? Chúng nhân vẫn đang vô cùng nghi hoạt, chẳng lẽ chỉ dựa vào một quả cầu năng lượng là có thể đối phó với một cao thủ vương cấp hay sao? Ngưng! Trong lúc mọi người còn đang nghi hoạt, Nghệ Phong chợt hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, quả cầu năng lượng trong lòng bàn tay hắn chợt rực sáng, năng lượng không ngừng được kéo lên toàn bộ hư không chấn động. uy ác cường đại bộc phát ra! Khiến cho người ta cảm thấy gần như khó thở Mọi người liếc mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương Trời ạ! Chẳng lẽ Nghệ Phong thực sự có thể khiêu chiến vương cấp hay sao? Hắn đến cùng còn có bao nhiêu ác chủ bài Lăng ngọc nhã nhìn về phía quả cầu năng lượng trên tay Nghệ Phong Chợt đứng bất dậy, sắc mặt đại biến ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng nổi một tướng cấp tam giai làm sao có thể phát huy ra một cỗ lực lượng như vậy Nghệ phong không cho bọn họ cơ hội suy nghĩ vung tay lên hét lớn phề linh nộ bảo đi phề linh nộ bảo bay thẳng về phía hồng một uy áp khiến cho hư không chấn động hồng một không dám có chút coi thường đấu khí bao trùm lấy thân thể tạo thành áo giáp đấu khí ầm um một thanh âm bạo liệt, toàn bộ hư không run rẩy, một cột mây hình ngấm bốc lên bao trùm toàn bộ địa phương diễn ra vụ nổi, hư không vỡ vụn kình khí bắn ra bốn phía, cuốn toàn bộ đá xanh trên mặt đấu trường lên hư không, bụi mù che phun bầu trời. Mọi người hốt hoảng nhìn cảnh tượng này, điều này sao có thể? Đây là đại chiêu do nghệ phong thi triển ra hay sao? tất cả mọi người ngưng thở cảm thấy tim đập thình thịch nơi gơ e phong mới là tướng cấp tam giai lực lượng như vậy tối thiểu phải là vương cấp mới có thể thi triển ra thủy Nhật vân xứng sờ nhìn cột mây hình nấm rốt cuộc cũng biến sắc cho dù nàng xuất ra toàn bộ thực lực cũng không phải là đối thủ của nghệ phong tam giai nghệ phong khiến cho nàng cảm thấy một áp lực tâm lý không cách nào vượt qua Ngược lại Khương Duy diệt chứng kiến một màn này Chiến ý trong mắt lại nóng bỏng thêm vài phần Từ lúc nào Thánh Tông lại xuất hiện một kẻ biến thái như vậy Còn có, hắn là đệ tử của Tông môn kia của Thánh Tông hay sao? Liễu nhiên là ai? Làm sao có thể dạy dỗ ra một đệ tử như vậy? mọi người tràn đầy kinh hãi bầu không khí trở nên im lặng một cách dược dị. trong mắt nghệ phong hiện lên tia máu, khuôn mặt tràn đầy vẻ dữ tợn từ trong nạp linh giới lấy ra một viên đan dược. đan dược lộn sai. tôn lão nhìn viên đan dược tỏa ra vầng sáng trong tay nghệ phong nhìn không được hoảng hốt nói. trời ạ, rốt cuộc là nghệ phong muốn làm gì. Ngay là đan dược lục sai cũng lấy ra Đan dược lục sai Đó là tồn tại chân quý cỡ nào Ngay cả mấy lão gia hỏa Chúng ta cũng phải đỏ mắt vì nó Con mẹ nó Rốt cuộc tiểu tử này là người nào Ăn đan dược cao cấp như đậu phồng Bây giờ ngay cả đan dược lục sai Cũng lấy ra được Chẳng lẽ nhà hắn bán đan dược hay sao Điên rồi Điên thật rồi Nghệ Phong đến cùng đang muốn làm gì? Nghệ Phong nhìn qua viên đan dược trong tay, không chút do dự đút vào miệng. Lập tức hắn cảm thấy phần đấu khí tiêu hao bởi vì thi triển phệ linh nổ bảo lập tức phục hồi trong nháy mắt lực lượng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh Phong. Chỉ có điều thân thể hắn đã trọng thượng thừa nhận cố lực lượng này, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi nghề Phong không để ý chút nào, dùng tay vệt vết máu trên miệng Đấu khí lại một lần nữa ngưng tụ về phía lòng bàn tay Hắn lại muốn ngưng tụ ra phể linh nổ bảo Tuy rằng phể linh nổ bảo cường đại, nhưng cứ mỗi lần thi triển sẽ rút sạc hơn phân nửa đấu khí cùng hồn lực trong cơ thể hắn Đặc biệt là với trạng thái hiện tại của nghệ phong, sau khi đang thi triển phệ linh nộ bảo cơ hồ là không đứng vững nổi. Viên đan dược lục sai này là thành quả sau một quá trình dài vơ vết năng lượng, tổng thêm việc đoạt được viên đan dược của Ngô Phi tại khủng cổ chi thành ít nhất có thể khôi phục được chín thành lực lượng. Chẳng lẽ một viên đan dược này còn chưa đủ để thi triển thêm một lần phệ linh nộ bảo nữa hay sao? Thì đại nhi vốn đã bị phể linh nộ bảo của nghệ phong rung động Nhưng khi chứng kiến khói miệng nghệ phong không ngừng tuôn ra huyết dịch Trong mắt nàng lại tràn ngập lo lắng Trời ạ! Không ngờ nghệ phong lại một lần nữa ngưng tụ ra phể linh nộ bảo Một khỏa phể linh nộ bảo đã khủng bố như thế Hai khỏa điệp ra xét là Mọi người không dám tưởng tượng nữa Nghệ Phong điên rồi, một viên đan rượt lộ sai đổi lấy thêm một lần phể linh nộ bảo đáng giá không? Tính Vân Tông lại chọc vào một kẻ điên như vậy Hắc hắc, lần này bọn họ ăn đủ rồi Mọi người chứng kiến phể linh nộ bảo trong nháy mắt hình thành trên tay Nghệ Phong cảm đáng nhao, nhao nhị luận Lăng ngọc nhã thấy vậy, trong lòng cũng cảm thấy run rẩy. Hồng Mục có thể ngăn cản sao? Lăng Ngọc Nhã muốn tiến lên ngăn cản khỏa phể linh nổ bảo này Nhưng đã có bài học hồng mộ Nàng nào dám ra tay Chỉ có thể nhìn nghệ phong Ném khỏa phệ linh nổ bảo vào trong tràng Bơ A Nơ G G Lại thêm một thanh âm bảo tạc Thêm một cột mây hình nấm hình thành Trên giác đấu trường toàn bộ hư không vặn vẹo Đồng thời hình thành nên Vô số khe không gian cử lớn Hai khỏa phệ linh nộ bạo điệp ra khủng bố đến cớ nào Toàn bộ giác đấu trường đã không thể thấy nổi ánh mặt trời Toàn bộ đấu là cuồng phong cho bụi cuồng kinh khí Không nhìn thấy bóng người Nếu không phải nghệ phong được thi đại nhi ôm lấy cấp tốt rời khỏi rời hiện trường Chỉ sợ là hắn sẽ có cơ hội Nếm thử trải nghiệm lần đầu tiên vì thi triển phệ linh nộ bạo mà trọng thương Ánh mắt của toàn trường đều hướng về chiêu thức khủng bố này Hai khỏa phệ linh nổ bạo điệp ra, tuy rằng hồng một là vương cấp, nhưng mà hắn chống đỡ được sao? Đồng thời, mọi người đối với nghệ phong càng thêm kính nể, sợ hãi. Tiểu tử này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, sau này nhất định phải tránh xa một chút. Mẹ nó, đại chiêu lớn như vậy cũng có thể phát ra, chúng ta còn chưa chơi mình sống đủ lâu. Cho dù là tướng cấp tam giai thì sao? Tướng cấp tam giai liệu có mạnh như vậy không? Từ đáy lòng mọi người đều có chung một ý nghĩ Tiểu tử này tuyệt đối không phải là tướng cấp tam giai Hắn là vương cấp Bọn họ hít sâu một hơi cố gắng bài trừ những tạp niệm này ra khỏi đầu ức Thì Đại Nhi nhìn qua nghệ phong đang dựa sát vào ngực nàng Vẫn còn tâm tư ăn đậu hũ khỏ khỏ vào bầu ngực của nàng Cảm thấy rỡ khóc sở cười Bất quá, khi thấy máu của Nghệ Phong nhuốm đỏ y phục của nàng thì Đại Nhi lại cảm thấy đau lòng vô cùng. Nhìn lướt qua tràn cảnh tàn phá trên giác đấu trường, nàng lại cảm thấy vô cùng kinh hãi. Giờ phút này, nàng mới hiểu được Phong ca ca ẩm tàng rất sâu, nàng chưa từng nghĩ rằng Nghệ Phong lại mạnh đến như vậy. Nghệ Phong bạo lộ càng nhiều ác chủ bài ngược lại nàng lại cảm thấy nghệ phong còn ẩn giấu rất nhiều áp chủ bài khác phong ca ca đại nhi có thể đuổi theo được dấu chân của ca ca không